Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay nhím Sù sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Thu Mua Vợ Trước của tác giả Đông Mật. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe truyện mới nhất trên kênh nhé. Nhím Sù chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe truyện thật vui vẻ. Mặc dù buổi chiều nói chuyện không vui, nhưng buổi tối không khí trên bàn ăn vẫn rất vui vẻ. Lê Thượng Thần nói chuyện với cha, dụ con trai ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện với Tử Ly Hoan, còn gắp đồ ăn cho cô, biểu hiện một bộ dạng một gia đình tương thân tương ái. Không hổ là người sản xuất, khả năng diễn thật tốt. Tử Ly Hoan châm chọc nghĩ, anh vì di sản đúng là dốc toàn lực. Anh cũng gắp đồ ăn cho con trai, bé trai khẽ cao mày. Anh biết con trai không thích, yên lặng lấy mấy món ăn trở về bát của mình. Cô thở ơ lạnh nhạt, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Con trai rất phòng bị anh, buổi chiều lúc chơi bóng còn vẫn rất thân thiết, bây giờ lại lạnh lùng. Đáng đời, cô tuyệt đối không giúp anh, để cho con trai tặng anh mấy cái đinh. Cô yên lặng ăn canh, trước mặt mọi người thể hiện một nhà vợ chồng hòa thuận, nhưng sóng ngầm lại lén lút mãnh liệt. Cô nhìn đối diện Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc. Đây là đôi nam nữ mà chồng trước của cô nghi ngờ đều là giả sao. Em trai anh, ngoại hình hảo phóng, ăn nói ngay thẳng, rất rõ bất mãn với cha. Cả đêm thái độ lạnh nhạt, mà Trình tiểu thương ngọt ngào động lòng người. Mặc dù sắc mặt cô có chút tái nhợt, vẫn lên tinh thần ăn cơm cùng mọi người. Hai người không có hành động gì là thất mật, nhưng không có cái gì gọi là không đúng. Rốt cuộc, Hai người là thật hay là giả Cô cũng không nhìn ra Khi Trình Dư Nhạc thừa nhận Mặt cô tái nhợt là vì say xe Âu Quán Lữ cũng bắt đầu Đọc ý nghĩ của cô Trình Dư Nhạc cũng không phải là cô bé ngoan ngoãn Hai người bắt đầu đấu võ mồm Tử Ly Hoan cười nghe Cô nhớ tới trước hôn nhân Lê Thượng Thần không thích công việc của cô Lo lắng cô quá mệt mỏi Cũng thường cào nhau với cô Cô không phùng giải thích Nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào Đó là cảm giác được yêu Sau khi cưới Anh cũng không nhắc đi nhắc lại cô nữa Cô cũng rất ít khi hỏi tới công việc của anh Là khi nào Bọn họ dừng quan tâm lẫn nhau Cô nhìn Âu Quan Lữ Đắm chìm trong hồi ức Không chú ý Lê Thượng Thần Đã thu hết tầm mắt của cô vào mắt Anh uống một ngụm trà Nói với em trai Hôm nay anh vừa nhìn thấy hai người đã cảm thấy hai người giống như rất thân mật, tình cảm rất tốt. Nghe nói ban đầu là do nhạc nhạc chủ động. Tôi cái gì? Trình Dư Nhạc nhíu mày. Lê Thượng Thần nói tiếp. Em theo đuổi cậu ấy không phải sao? Cậu ấy nói em vừa nhìn thấy cậu ấy đã yêu, yêu cậu ấy đến chết, khổ sở theo đuổi. Cậu ấy bị em làm cho cảm động, hai người mới ở cùng với nhau. Trình Dư Nhạc trừng mắt liếc về phía bạn trai tôi khổ sở theo đuổi anh sao tôi lại nhớ anh quỳ xuống cầu xin tôi làm bạn gái anh quỳ xuống cầu xin em kiếp sau cũng không có âu quan lữ đột ngột áp chế giọng nói cứng rắn ý anh là tư thế của anh tương đối thấp nhưng cũng không có chuyện anh quỳ gối xuống khoa trường như vậy được không phiên bản của hai người lại không giống nhau rốt cuộc là quan lữ quỳ xuống hay là em theo đuổi lê thượng thần mỉm cười nói có phải hai người quên sắp xếp trước đó thống nhất cách nói hay không ánh mắt âu quan lữ không tốt anh nói sắp xếp trước đó giống như đang ám chỉ tôi và nhạc nhạc không phải là người yêu mà là đang diễn kịch đang lừa dối mọi người phải không à, xin lỗi anh không có ý đó anh nhún vai nhưng giọng nói không có nửa điểm áy náy đôi tình nhân bắt đầu tranh cãi so đo Xem ai là người yêu trước Tử ly hoan khều nhẹ Lê thượng thần nhỏ giọng Tại sao anh lại muốn hỏi rõ cái này Anh tò mò Quan tâm tới em trai Nhận được ánh mắt hoài nghi của cô Anh mỉm cười Anh chỉ muốn biết Họ có phải là người yêu anh không Không phải em cũng muốn biết sao Không muốn Bọn họ có thể là giả Chúng ta cũng vậy Cần gì vạch trần họ Anh là vì em đấy Tôi! Cô giật mình. Em có hứng thú với quan lữ. Nếu như người bạn gái này của cậu ấy là giả, em không cần phải do dự. Anh ngừng lại một chút. Cả đêm, em vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Hai anh có một cỗ kích động, muốn đá em trai ra khỏi bàn. À, vậy thật cảm ơn anh, nghĩ chú đáo như vậy. Anh thật là một người chồng trước chú đáo. Giọng nói của cô trào phúng. Anh phát hiện cô nhìn em trai mình, nhưng lại không nhìn ra người cô nghĩ tới thực sự nghĩ tới là ai anh à mười phần khôn khéo cái gì cũng không thoát khỏi mắt anh nhưng cũng có lúc dại dột khiến cô muốn bóp chết anh anh chỉ hy vọng em vui vẻ anh liên tục mâu thuẫn yêu cô không dám nắm lấy muốn rời đi lại không có cách nào để chết tâm nhưng ít nhất những lời này là lời nói thật lòng của anh anh có thể làm em vui vẻ Lê Thượng Thần kinh ngạc, cô có ý gì? Đúng vậy, đã từng. Chẳng qua là đã từng, đều là quá khứ. Hiện tại có thể như cũ. Cô cắn môi, mất khống chế, hai má nóng lên. Cô không phải rất ngu xuẩn sao, lộ ra chính mình không muốn rời khỏi anh. Buổi chiều dạy dỗ còn chưa đủ hay sao? Anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng không kịp nói gì đã bị tiếng kêu sợ hãi của người khác cắt đứt. Trình Như Nhạc nôn. Trình Như Nhạc vốn bị say xe, rất không thoải mái, cố nhịn một đêm, cuối cùng vẫn phải nôn ra. Bữa tối chấm dứt như vậy. Âu Quán Lữ đỡ bạn gái về phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều quan tâm đi theo phía sau. Lộn xộn đi qua, Trình Dư Nhạc được đưa lên giường nghỉ ngơi. Tử Ly Hoan xuống nhà, phát hiện con trai trần trừ bên cạnh cửa. Lê Thượng Thần đứng ngoài cửa lớn nghe điện thoại. Vừa thấy cô, con trai lập tức lao vào vòng ngực cô. Mẹ, con muốn đi chơi. Lê Thượng Thần nói. Anh muốn em ở bên họ, trời tối nó không thể ra ngoài một mình. Nó chỉ muốn đi chơi những nơi phụ cận một chuyến, anh có thể đi cùng mà. Nó không muốn đi cùng anh. Anh vừa mới gọi điện cho tiểu tường, điện thoại di động của tiểu tường tắt, điện thoại nhà cũng không có ai nhận. Em họ phụ trách công việc. Chưa từng để anh không liên lạc được lâu như vậy, có điểm không đúng. Từ ly hoan nhìn anh, giọng nói anh bình tĩnh, không oán hận, cũng không hối tiếc. Nhưng anh trầm mặc đứng trong bóng tối ở hành lang, giống như bị cả thế giới quay lưng. Cô chán ghét mình không có tiền đồ, tâm sự bị cô đơn trên mặt anh níu lấy. Cô giấc tay con trai, dùng giọng điệu tùy ý nói. Anh có muốn đi cùng không? Bên cạnh ngôi nhà gỗ, có một con đường mòn. Tối nay ánh trăng rất nhạt, phiến đá trên đường mòn quanh co trong bóng đêm. Mùi thơm cỏ cây lơ lửng, khiến tâm hồn mọi người sảng khoái. Nghe tiếng bước chân đi theo phía sau, từ ly hoan mỉm cười, không có quay đầu lại. Trên đường, bé trai thì thầm. Mẹ, con muốn uống Milo Được, trở về uống. Con ngửi một chút xem, hoa này rất thơm, không khí ở đây rất tốt đó. Mẹ, nhìn kìa, cây kia rất cao Con có thể treo cây không? Không thể, con chỉ biết leo lên Sẽ không xuống được Lát nữa lại cầu cứu mẹ đấy Lê Thượng Thần mỉm cười Con trai linh hoạt Không nhìn ra treo trên cây Lại là điểm yếu của nó Mẹ, mẹ nhìn xem Nhiều sao thật đó Đúng vậy, từ tiểu mị Con biết tại sao, sao lại sáng không? Con biết Bé trai dùng sức gật đầu Nờ nụ cười đầy ngây thơ Bởi vì có cắm điện Anh cầm lòng không được Con trai anh thật đáng yêu Tiểu tử phát hiện ghế dài Tạo thành hình động vật Vui vẻ chạy lại ngắm nhìn Từ ly hoan dừng bước Người đàn ông vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng chạy của con trai Ai nhìn về phía cô Ánh mắt có ý nhờ Chỉ có ba ngày Chúng ta không đối đầu có được không Tôi không muốn đối đầu với anh trừ khi anh chọc tới tôi cho dù còn chút tức giận anh nhỏ giọng cầu xin thế này cô cũng mềm lòng cô luôn mềm lòng như vậy đối với anh cô nói đùa anh giống như rất thích tiểu mỹ, anh có muốn làm bảo mẫu chơi với nó một ngày không anh không cảm ơn anh cười khổ anh không có biện pháp giành lấy nó tôi cũng không phải chăm sóc nó ngay từ đầu Mọi việc đều phải luyện tập. Anh coi như là ba của nó sẽ phải học để nó đón nhận anh. Nó chưa từng nhìn thấy anh, đương nhiên có thể bài xích. Hai người nên cho nhau một cơ hội. Em nguyện ý cho anh đến gần nó. Anh kinh ngạc. Không phải anh muốn vậy sao? Đôi mắt anh yêu thích và khát vọng, rõ ràng như vậy. Anh không dám nghĩ, anh nhìn về phía những ngôi nhà thắp đèn ở chân núi. Thời điểm em phải bay, con trai sẽ phải làm thế nào? Sát vách nhà tôi có một bảo mẫu, tuổi có thể coi như là mẹ tôi. Trong thời điểm tôi mang thai, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi tôi sinh Tiểu mị, bà cũng giúp tôi chăm sóc nó. Chúng tôi sống tốt lắm. Lúc tôi đi làm, thì bà giúp tôi chăm sóc đứa trẻ. Tiểu mị cũng rất thân với bà, cũng đồng ý cho bà chăm sóc. Lúc phát hiện mình mang thai, em có hận không? Anh cắn môi Em có oán hận anh không? Hận Cô cười Khi nào nghĩ tới hận à? Vừa phát hiện mang thai Con trai đã được 3-4 tháng Tôi sợ sẽ gây ra mạng người Bác sĩ nói Nếu không muốn giữ em bé Thì phải phá thai Phá thai cơ hội tương đối với sinh non Cảm giác giống như giết chết một sinh mệnh nhỏ Tôi không làm được Tôi lại muốn Không bằng sinh con ra Rồi đem cho người khác nhận nuôi Dù sao một mình tôi Nuôi con cũng không dễ dàng Nhưng kết quả lại là đây Cô cười lớn Kết quả tôi không thể bỏ được tiểu mị Tôi cho rằng cả đời sẽ không có con Chỉ có thể nói Cuộc sống hoàn toàn Không thể khống chế Xảy ra chuyện gì Anh cũng không dự kiến trước được Chỉ có thể tiếp nhận Hoặc là phản kháng Chỉ là bình thường Phản kháng không có hiệu quả cuối cùng vẫn là phải tiếp nhận Lê Thượng Thần bị chọc cười rồi cô nói tiếp Tôi cảm thấy tình cảm cũng giống như vậy yêu người nào mình không thể khống chế vậy thì theo cảm giác của mình đi yêu nhau cho tốt sau đó tình yêu sẽ có cãi nhau không vui chẳng lẽ lúc đó lại hối hận mình yêu lầm rồi sao không có người nào hoàn mỹ cả tình yêu cũng thế không cần bởi vì kết thúc không tốt đẹp mà oán hận đối phương Anh lộ vẻ xúc động Cũng nhớ tới tại sao mình lại yêu cô, cũng bởi vì cô lạc quan và kiên cường. Hiện tại tim anh lại đập thình thịch, làm anh quên mất. Không phải vẻ đẹp của cô, không phải vẻ lo lắng của cô, mà là trái tim trong sáng bao dung độ lượng của cô. Anh cười nhẹ. Nghe giống như anh rất tệ. Em không thể làm gì khác hơn là tìm niềm vui trong đau khổ. Lấy những lời này mà an ủi chính mình. Tử ly hoan cười to. Tôi nói thật đấy, mặc dù thỉnh thoảng nhớ tới hơi hận anh, nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh, hiện tại vẫn như vậy. Ý em là em như cũ không hối hận, hay như cũ vẫn còn yêu anh? Tim cô run lên, bị anh hỏi một câu, suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa hỗn loạn. Đúng vậy, cô như cũ vẫn yêu anh, nhưng cô phải trả lời thế nào đây? Cô không muốn qua đây cho họ một cơ hội thứ hai cô căn bản chưa có sự chuẩn bị để anh bước vào cuộc sống của mình quá nhiều cố kỵ khiến cô không thể đáp lời chỉ có thể mỉm cười không nói lời nào sự im lặng của cô đã để lại trí tưởng tượng không giới hạn ánh mắt của anh không cách nào rời đi cô anh lại bị giam cầm trong ánh mắt trong sáng lương thiện của cô gò má đáng yêu của cô ửng đỏ kích thích tâm tình yêu thương của anh lồng ngực anh căng thẳng Một cỗ lửa tình vọt qua thân thể Loại khát vọng muốn có cô lại mãnh liệt Anh khó có thể kháng cự Khó có thể đè nén Anh muốn cô Vẫn luôn chỉ muốn cô Có phải quá cô đơn hay không Nên khát vọng sự ấm áp của cô rồi Có phải không có cảm giác thuộc về Chỉ đối với cô Duy nhất một mình cô Cho nên anh mới cố chấp như vậy Anh không hiểu Tại sao lúc cô đơn lại nghĩ tới cô Tại sao lúc vui vẻ cũng nghĩ tới cô? Cô có thể thỏa mãn tất cả của anh, lại đào lòng của anh ra một vực sâu đói khát hơn. Anh đã sớm điên cuồng vì cô, cho nên anh mới có thể muốn kết hôn. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn quấy dày giờ phút này. Lê Thượng Thần vừa mới quay đầu lại, thì có một thân thể phụ nữ mềm mại nhào vào cơ thể anh. Anh theo trực giác giữ chặt đối phương, người đó thuận thế ôm lấy hồng anh lê thượng thần rốt cuộc em đã tìm được anh anh nhìn người trong ngực mắt choáng váng tịch na sao em lại tới được đây em đến tìm anh nơi này thật khó đi lái xe rất lâu gần tối em mới tới đấy bởi vì anh đang ở cùng người nhà em muốn tới nay tới tìm anh tịch na nhìn về phía tử ly hoan giả bộ ngu ngốc chớp chớp mắt bà gì này là ai vậy bà gì dì... Một mũi tên đâm vào ngồng ngực của từ ly hoan Rõ ràng là khiêu khích Cô chú ý tới tay Lê Thượng Thần Đặt trên cánh tay cô bé Lê Thượng Thần cũng phát hiện Buông đối phương ra Làm sao em biết anh ở đây? Anh vừa dứt lời Một người phụ nữ trung niên xa lạ tới gần dáng người cô gái cường tráng Bộ mặt dữ tợn Giống như một tuyển thủ đấu vật Tiểu tường bị cô kéo tới giống như gà mẹ kèm hai bên gà con. Là tiểu tường tốt bụng nói cho em biết. Tịch na cười như một tên trộm. Lê đại ca, anh thật sự không hề suy nghĩ. Đột nhiên biến mất. Người ta đến phòng chụp ảnh cũng không tìm thấy anh. Em rất nhớ anh đấy. Cô giơ tay muốn ôm tới anh. Lê thượng thần tránh ra cao mày. Tịch na ngoắc đừng như vậy. Tôi về trước, hai người cứ chậm rãi nói chuyện tử ly hoan ngoắc tay gọi con trai giữ chặt tay nhỏ bé của con đi tới bên cạnh lê thượng thần dịu dàng nhìn anh để mọi người có thể dễ dàng nghe thấy em về phòng trước chờ anh giọng nói không cố ý mập mờ chỉ thấy nụ cười của cô gái nhỏ dần dần đông cứng tử ly hoan âm thầm buồn cười em gái còn quá non nớt rồi cô dắt tay con trai bình tĩnh đi về phía lối ra Sau khi từ ly hoan mang con trai rời đi, Lê Thượng Thần nghiêm mặt hỏi em họ Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu tường mặt mày ủ rũ Anh, em kiên trì rất lâu không nói ra anh ở đây, nhưng tịch na uy hiếp em, cô ta còn có. Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh giống như một chiếc xe tải di động. Vệ sĩ yêu thích kiếm đạo judo triệt quyền đạo, cô ta bảo vệ nhìn cô buộc em dẫn đường. Cô ta là ai? Anh nhìn cô gái về mặt hung ác, không giống như người lương thiện. Tịch Na giải thích. À, đây là chị Cúc, là vệ sĩ do ba em bố trí đấy. Bởi vì kẻ thù của ba em không ít, cho nên phải phái cô ấy tới bảo vệ em. Tịch Na, em muốn hồ đồ tới khi nào hả? Lê Thượng Thần nghiêm mặt. Tôi muốn đi đâu làm gì đều là chuyện riêng của tôi. Em bám theo như vậy, còn bắt nạt trợ lý của tôi. Khiến cho tôi rất phiền não em có biết không? Anh không bao giờ nghiêm mặt trách mắng cô như vậy. vẻ mặt tịch la, vộ vẻ uất ức. Em chỉ tò mò mà thôi. Anh mấy ngày nay không tới trường quay. Em muốn biết anh đi đâu? Tiểu tường nói anh đến độ dạ Sơn Trang cùng vợ trước còn con trai nữa. Em chỉ muốn tới nhìn một chút thôi. Em cũng không có ác ý mà. Hiện tại em đã thấy được. Tôi nghỉ phép ở đây cùng người nhà. Vậy đã hài lòng Người nhà anh? là chị bà gì lúc nãy sao còn cậu nhóc đó là con trai anh tôi không cần giải thích với em anh thật sự giận tịch na hoảng sợ nói anh đừng hiểu lầm em cũng biết rõ anh không thể nào có quan hệ với em em tuyệt vọng rồi em cũng không muốn tới để phá hoại chỉ là muốn xem xem bộ dạng vợ trước của anh thế nào thôi nhưng tiểu tường chết cũng không nói em mới có thể uy hiếp anh ta cũng không có đánh anh ta không phải anh ta vẫn tốt đẹp đứng ở đây sao Thật sao? Lê Thượng Thần hoài nghi. Thật đó, vừa lúc em giả bộ mấy ngày, muốn tới chỗ này chơi vài ngày cũng không tệ. Em mua một gian nhà gỗ ở bên đó, cách nhà anh khoảng 10 phút đi bộ. Em đảm bảo sẽ ngoan, không phá đám anh đâu. Tịch nà lấy lòng. Anh đừng giận em được không? Hy vọng em nói được làm được. Lê Thượng Thần nghiêm túc nói. Em đi nghỉ là quyền tự do của em, nhưng tôi phải ở cùng người nhà, ấy hôm nay có thời gian cùng em. Mấy hôm nay là thời gian riêng tư của tôi tôi không hy vọng có kẻ nào hoặc chuyện nào quấy rầy hiểu chưa? Anh ngẫm nghĩ Tiểu tường, cậu có lái xe tới không? Có ạ Tiểu tường gật đầu Chìa khóa xe đâu đưa cho anh? Anh nhớ tháng trước xuất ngoại có người mang bên mình một túi Milo đẹp chưa uống xong và một ít đồ đạc hỗn tạp để sau thùng xe em họ Tiểu tường đưa chìa khóa xe ra Anh, bên kia còn phòng trống không? Em không thể ở với anh sao? Em cũng muốn gặp chị dâu, con trai anh cũng thật đáng yêu. Không có phòng trống cũng không sao, em nằm dưới đất cũng được. Anh cố gắng thể hiện qua khóe mắt của mình. Anh hai van cầu anh dẫn em theo cùng, không nên để em ở lại cùng với cô bé khủng khiếp này. Tiểu tướng vất vả cho cậu rồi. Anh vỗ vai em họ, sắc mặt nặng nề. Trợ lý là muốn có thể giúp duyên cho ông chủ, Huống hồ cậu là em họ tốt của anh Vì tình bạn mà có thể giúp bạn không tiếc mạng sống Vì anh mà có thể mấy ngày nay Cậu đã phải lên núi đao xuống biển lửa Mấy ngày nay anh không giành tiếp tịch tiểu thư Cậu thay thế cho anh theo cô bé Đừng chậm trễ người ta Cái gì? Tiểu tưởng kinh hãi Nhìn anh họ vô tình ngây ngang rời đi Một luồng tuyệt vọng và bi thương Nhét đầy lồng ngực Tình cảnh này trong lòng cậu vang lên một bài hát kinh điển Không khóc nổi tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi đáng ghét lê thượng thần vừa đi khỏi mặt nạ cô gái tốt của tịch na lập tức tan vỡ cô thét chói tai giơ chân. tôi liều chết còn lấy anh ấy lâu như vậy anh ấy thậm chí không mời tôi tới nhà bà gì kia tại sao có thể ngủ chung một phòng với anh ấy chứ có thể là bởi vì chị dâu tôi sinh cho anh ấy một thòng nhóc thôi tiểu tưởng than thở anh họ đối với cậu bất ngân Cậu đành phải tự đứng lên mà sinh tồn thôi. Cô không cần cố ý gọi chị ấy là bà gì. Chị ấy mới hơn cô 10 tuổi. Tôi phải gọi cô ta là bà gì? Một người phụ nữ 30 tuổi. Lê đại ca thận không đúng. Muốn sinh con tôi cũng có thể mà. Tức chết, tịch nà đá lung tung ghế dài ven đường phát tiết. Cũng không cần phải chỉ một đứa trẻ là được đâu. Anh ấy yêu người phụ nữ giúp anh ấy sinh con. Ý nghĩa bất đồng. Tiểu tưởng cười lạnh hai mắt tịch na phóng hỏa tiểu tường đáng chết anh nói thêm lần nữa xem nói thì nói phải bằng mọi giá cậu phải làm sáng mắt cô gái ngu ngốc này nội tâm cô còn không chết sao cô nhìn một chút khí chất của chị dâu vô cùng đáng khen nữ tiếp viên hàng không ba mươi tuổi thì thế nào cái loại thành tục xinh đẹp đó không phải là loại nữ sinh nhỏ bé như cô có thể đạt được càng không phải nói chị ấy sinh cho anh trai tôi một đứa bé trai cực kỳ dễ thương Hiện tại ngủ cùng nhau, tôi thấy sau khi trở về, cô có thể chờ họ mời uống rượu mừng đấy. Tịch Na lạnh lẽo nói. Chị Cúc! Chị Cúc im lặng, dùng sức bấm lên bả vai của tiểu tường. Tiểu tường lập tức kêu thét lên. Đầu có dễ dàng như vậy, Tịch Na tức giận đi về phía căn nhà gỗ của mình. Cô còn có viện minh cuối cùng, cha cô. Cô mới không trơ mắt, nhìn bà gì kia cướp đi Lê Đại Ca. tử ly hoan trở lại nhà gỗ rót một ly mi lô cho con uống lại chuẩn bị giường ngủ cho con trai con trai sẽ quen giường mỗi đêm cô đều đưa nó vào giấc ngủ cô ngồi bên giường chờ con trai đánh răng xong nhìn phòng ngủ chính sát vách giường lớn lẳng lặng nằm bên vách tường ga giường màu đỏ rượu lãng mạn đến chói mắt tối nay anh sẽ về phòng sao sau khi cưới anh luôn bận rộn công việc Nhưng chỉ cần kết thúc công việc, anh liền về nhà ngủ. Bây giờ bọn họ đã ly hôn, anh có thể tự do lựa chọn qua đêm ở nơi nào, không chịu gò bó của bất kỳ ai. Khi anh vẫn còn trong giới người mẫu thì luôn nổi tiếng với quan hệ nam nữ hỗn loạn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, dường như khó mà tin được. Linh hồn thanh thuần như học sinh trước mặt và người đàn ông có hành vi phóng đáng trên tạp chí là cùng một người. Cô hoài nghi những scandal đàn trên báo chí bị thổi phồng thái quá. Khi anh thừa nhận, anh không có mối quan hệ cố định, vĩnh viễn quan hệ với hai người phụ nữ trở lên. Cô còn tưởng không phải là sự thật. Cô cho rằng ý tứ của anh rằng anh có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng không chính thức thừa nhận bạn gái. Khi anh cầu hôn, cô cho rằng anh đối với mình là nghiêm túc. Sau khi cưới, tên anh xuất hiện Cùng một chỗ với rất nhiều nữ minh tinh Anh giải thích Đó chỉ là tiếp xúc cho công việc Là đám phóng viên Vì lượt xem mà viết bậy Nhưng lời giải thích không ngừng Làm giảm đi niềm tin của cô đối với anh Lúc đó cô mới hiểu được Thì ra thích một người Khiến cho người ta trở nên mù quáng Tình yêu Làm cho chúng ta chỉ tin vào những điều muốn tin Cô hành động theo cảm tính Tin tưởng anh sẽ vì cô Và hôn nhân Mà thay đổi tính tình Kết quả đây Mấy phút trước cô còn lần nữa thử tin tưởng anh Kết quả là đây Quá khứ chỉ là tin tức bát quái Và hình ảnh Biến thành cô em gái sống sờ sờ Nhảy đến trước mặt Trong không khí dưới ánh trăng Liền quên anh đã từng làm cô đau Là cô cho anh một cơ hội đâm mình bị thương Cô tự hỏi Còn xử lý theo cảm tính thêm mấy lần nữa. Vì một người đàn ông mà đau lòng một lần là quá ngu ngốc. Cho anh làm mình đau lòng lần thứ hai, quả thực là ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Từ từ kinh, đáng đánh răng xong, ôm chăn nhỏ nằm ở trên giường. Mẹ, ba đâu? Ba phải tiếp bạn. Ba không trở về ngủ sao? Cả ngày con không để ý tới ba, tại sao bây giờ lại hỏi với ông ấy? Cô chọc chọc chóp mũi của con. chip bông nói, ba mẹ cậu ấy cũng cùng nhau ngủ. Mẹ phải ngủ cùng ba sao? Con trai ngây thơ nói, làm tâm tình cô càng xuống thấp hơn. Đừng hỏi, nhanh ngủ đi con. Cô thay áo ngủ, ngồi ở bên giường đọc chuyện cho con nghe. Con trai ngủ thiếp đi, Cô cất quyển sách, thật mệt mỏi. Mới nhìn mấy tờ, bất giác, đã cùng nằm trên mép giường ngủ. Cho đến khi một bàn tay ấm áp khẽ vuốt mặt cô, làm cô tỉnh dậy. Cô mở mịt mở mắt, nhìn thấy Lê Thượng Thần. Tại sao em lại ngủ ở đây? Em đang đợi anh trở về sao? Xin lỗi anh... Tôi không có chờ anh. Cô đứng dậy kéo chân cho con trai, tắt đèn đi về phòng ngủ chính. Anh đi theo cô về phòng, ở một bên giải thích. Anh mới nói chuyện vài phút với Tịch Na, lại tới bãi đậu xe để lấy một số thứ. Anh không ngờ cô ấy sẽ đến đây, không thể không nói với cô ấy mấy câu. Anh để chiếc túi lấy từ bãi đậu xe và ngăn kéo, bên trong là vũ khí bí mật lấy lòng con trai. Ừ anh nói chuyện với cô ấy cũng là chuyện nên làm Bề ngoài anh trình tề vẻ mặt thản nhiên Hình như không có chuyện gì xảy ra ngoài nói chuyện Cô cắn môi Sao lại suy nghĩ anh và cô bé kia đã làm gì Anh đã dặn dò tiểu tường Không cho phép cậu ấy nói với bất kỳ ai hành tung của anh ba ngày nay Cậu ấy bị tịch na uy hiếp Bác đắc dĩ mới phải nói cho cô ta biết Cũng không thể trách cậu ấy Bối cảnh của nhà đầu kia rất cứng Anh vừa nói rõ ràng với cô ấy Ba ngày nay anh ở với người nhà Hy vọng cô ấy không quấy rời Cô ấy đã đồng ý rồi Ồ Cô nằm sướng quay lưng về phía anh Từ ly hoan Có thể giúp anh giữ bí mật không Anh không muốn cho người khác biết Tịch na ở chỗ này Phải giải thích rất phiền toái Hơn nữa anh không muốn để cho người khác biết Anh bị một cô gái nhỏ uy hiếp Suýt chút nữa thì bán mình Không tốt lắm Được rồi tôi sẽ không nói ra ngoài Vì sao sợ bị biết Đúng rồi tất nhiên Anh sợ cha mình biết tình sự phong lưu của mình Rồi phá hư hình tượng người đàn ông tốt Mà anh khổ tâm xây dựng Không lấy được tiền Cuối cùng anh phát hiện Giọng cô rất lạnh nhạt Ali em không vui sao Không có việc gì, chị hơi mệt mà thôi, tôi muốn ngủ. Cô không muốn bàn tiếp, lại không nhìn được nói. Tôi đã cho rằng tối nay anh sẽ không về ngủ. Tại sao? Anh sững sờ, ngay sau đó hiểu ý. Anh và Tịch Na không giống như trong bài viết. Cô ấy có ý đối với anh, nhưng anh lại không như vậy. Lại nói em nói em ở trong phòng đợi anh, anh đương nhiên phải trở về. Anh không phủ nhận, những lời này của cô làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Tràn đầy mong đợi, vội vàng chạy về. À, đó là tôi tùy tiện nói thôi, chọc tức em gái nhỏ kia. Tại sao muốn treo tức cô ấy, em để ý tới cô ấy sao? Cô đưa lưng về phía anh, nên mặt bây giờ của cô là gì? Bởi vì cô ta gọi tôi là bà gì? Anh cười, đúng là cô ấy có điểm quá mức đại khái bởi vì em là vợ trước của anh, cô ấy đang ghen thôi. Còn cô, có phải cô cũng đang ghen không? Tâm tình anh thật tốt. Anh đừng nghĩ lung tung, tôi nói tôi chờ anh cũng không muốn làm cái gì cả. Nhưng anh muốn có làm cái gì? Âm thanh của anh trầm thấp, hại cả người cô mềm nhũn. Đáng ghét, anh còn có thể trêu chọc cô rất dễ dàng. Nếu như câu nói đó khiến anh hiểu lầm, vậy thì thật xin lỗi tôi thật sự không có ý gì khác tôi chỉ hy vọng chúng ta duy trì hiệp định ban đầu đơn giản qua hết ba ngày sau đó trở lại cuộc sống của chính mình anh trầm mặc nhưng chúng ta ở chung cũng không tệ anh cho là chúng ta ở cùng nhau không tệ bởi vì chúng ta là người trưởng thành sẽ không bởi vì đã ly dị liền ngây thơ ghét đối phương cho nên Nếu như anh muốn đi tìm tịch na, tôi sẽ giấu kín giúp anh. Bà anh sẽ không biết đâu. Khẩu thị tâm phi, rõ ràng không hy vọng anh đi, lại không thành thật mà nói. Được rồi. Lửa nhiệt trong lòng bị dập tắt, anh đứng dậy đi ra. Anh đi đâu? Anh thật sự muốn đi tìm tịch na sao? Trái tim của cô đã hỗn loạn. Em ngủ trước đi. Anh muốn hút điếu thuốc. Thật ra thì anh cũng vậy. Không muốn làm cái gì. Nhưng coi như trở về sẽ phải ngủ dưới đất. Anh sẽ vẫn về đây. Anh tắt đèn trong nhà đi lên ban công. Cô chìm vào trong bóng tối. Bởi vì câu nói sau cùng của anh làm cho tâm tình cô rối rắm Lê Thượng Thần đứng ở trên ban công. Ngôi sao lạnh nhạt. Bốn phương tám hướng đều là rừng cây. Xa xa có người xây dựng ao nước. Mặt nước phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Gió lướt nhẹ nhàng, gợn sóng nhỏ lăn tăn, giống như ánh trang sáng làm vỡ vụn trước mắt. Cô là ao, anh là nước. Bất kể gợn sóng không động đậy hay lăn tăn rồn rập, anh cũng đều khổ sở vì cô. Người không đáng được yêu. Có người từng nói với anh như vậy. Người đó là một trường già, cử chỉ trang nghiêm, được người người kính trọng. Cho nên anh tin rằng mình rất xấu, không đáng có được điều gì tốt đẹp chính vì anh xấu xa nên khi anh yêu cô anh luôn ích kỷ muốn giữ lấy cô không để ý tới hậu quả cho tới bây giờ anh vẫn như cũ tham lam muốn có được cô chỉ cần cô thoáng lấy lòng anh liền muốn chiếm đoạt cô anh vô cùng xấu xa nhưng còn có một chút nên anh hiểu được là mình phải buông tay nếu cô không muốn qua lại với anh Anh sẽ tôn trọng cô. Anh thu lại tất cả tình cảm để cô rời đi. Như vậy là tốt nhất. Cuối cùng bọn họ cũng không thích hợp. Một giây trước để cho huyết mạch anh sôi trào. Một giây sau cô làm anh lạnh lẽo tuyệt vọng. Từng ở chung một chỗ lại phân ra. Hay là chưa bao giờ gặp nhau thì may mắn hơn. Đương nhiên là giống như trước kia. Ít nhất anh từng yêu cô thật sâu. Một tình yêu sâu sắc đối với cô cô là mê cung của anh cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi hôm sau tử ly hoan dậy từ rất sớm từ vị trí bên cạnh trống không ga giường bằng phẳng giống như không có ai ngủ qua anh thật sự qua đêm với cô bé ấy rồi cô không nên cảm thấy ngoại ý muốn nhưng lòng vẫn rất buồn buồn cô đi đánh răng rửa mặt chợt thấy có người trên ban công Ổn định mắt nhìn một cái, là Lê Thượng Thần. Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ trên ban công, đang ngủ say, mắt kính viền bạc trên sông mũi hơi lệch ra, trên người còn mặc quần áo tối hôm qua. Chẳng lẽ anh ngủ trên này cả đêm? Cô muốn gọi, điện thoại vang lên. Cô liền bắt máy. Alo, cô cho là cha, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói mềm mại. Alo, Lê Đại ca, anh đã ăn sáng chưa? Là Tịch Na, từ ly hoan lạnh nhạt trả lời. Anh ấy còn đang ngủ. À, xin chào, chị là vợ trước của anh ấy. Hôm qua chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi là Tịch Na, thật xin lỗi, hôm qua tôi không lễ phép gọi chị là bà gì. Trước kia tôi nhìn thấy người 30 tuổi đều gọi họ là chú gì, thậm chí quên rằng mình cũng đã 20 tuổi, không thể giả vờ là mình còn trẻ chỉ là ba mươi tuổi cũng không còn trẻ nữa à tôi không có ý nói chị già đâu đừng để ý nhớ ở đầu dây bên kia tiếng cười của tỉnh na khanh khách đến chói tai không sao đâu tôi đây cũng đụng phải nhiều trường hợp như thế thời điểm tôi đi làm có lúc đụng phải một tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ giả bộ làm quen đặc biệt danh cho tôi cũng đều có cô gọi tôi là bà gì cũng là điều bình thường À, ý tôi cũng không phải gọi cô là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ. Đừng tức giận. Muốn tổn thương cô ư, không có cửa. Dĩ nhiên là không. tịch na cắn răng cười. Chị có thể gọi Lê Đại Ca dậy nghe điện thoại không? Tôi không thích ăn sáng ở đây. Muốn hỏi Lê Đại Ca ở đây có cái gì ngon. Tôi thật sự muốn ăn bánh trứng ngọc mễ Tôi là thích ăn cái này nhất. Điều này cần gì phải hỏi chứ? Xung quanh có một con đường để đi dạo. Cô đi một chuyến tự mình mua là được rồi Ờ được rồi Lê Đại Ca thường mua bữa sáng cho tôi Anh ấy nhớ tôi thích ăn bánh trứng ngọc mễ, Còn phải thêm ruốc bông Mỗi lần anh ấy đều dặn dò ông chủ Thêm cho tôi rất nhiều Tử ly Hoan im lặng Anh nói anh với cô bé này không có qua lại Vì sao lại giúp cô bé mua bữa sáng Còn là thường xuyên Vậy hôm nay mọi người có kế hoạch gì không Tịch Na cười hì hì nói Cũng không có Tối hôm qua chúng tôi Cô cố ý ngói mập mờ rồi dừng lại À tôi không tiện nói Tóm lại tối hôm qua chúng tôi ngủ rất muộn Tôi muốn anh ấy được nghỉ ngơi nhiều một chút Tôi còn phải đi gọi con trai dậy Hôm nào chúng nó giống như ba nó thích ngủ nướng Như vậy đi Hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp Tạm biệt Không đợi đối phương có phản ứng Cô cúp điện thoại Nếu không phải em gái nhỏ cố ý khiêu khích Thật ra cô nghĩ muốn thể hiện phong độ thành thực mà trả lời. Mùa đồ ăn sáng thì thế nào, liên quan gì tới cô? Coi như là việc chăm sóc vào sáng sớm, sau cả đêm triển miên, cũng không liên quan đến cô. Ghen, cảm giác chua sót. Dù sao cô cũng đang ghen rồi. Cô lạnh mặt đi ra ban công. Thượng thần, cô ghé đẩy người đàn ông đang ngủ say để anh tỉnh dậy. Ờ trời sáng rồi à Lê Thượng Thần nháy mắt mấy cái Lấy mắt kính xuống lau mặt một cái Chẳng lẽ tối hôm qua anh ngủ ở đây Bên cạnh anh Là hai bao thuốc lá trống không Gạt tàn thuốc trên bàn nhỏ không đầy tàn thuốc Cô cao mặt Anh muốn tự sát sao Một buổi tối hút hết cả hai bao thuốc lá Anh mất ngủ Ở chỗ này ngắm cảnh đêm Không ý thức được Hút hết cả hai bao Anh che miệng ngáp. Sau đó thì ngủ quên mất. Cô lắc đầu. Vừa rồi, thịt na gọi điện cho anh đấy. Cô ấy nói gì? Anh cau mày. Cô ấy nói cô ấy không muốn ăn sáng ở đây. Muốn hỏi anh ở gần đây có gì ăn được. Em nói với cô ấy gần đây có một cửa hàng. Cô ấy có thể tự đi tìm. Cô ấy gọi lại. Em giúp anh nghe điện thoại. Anh chùi chùi mặt. Nhà đầu này thật phiền hòa Giọng điệu cô không tự chủ có chút cao lên Tự anh nghe đi Vừa rồi là vì anh ngủ Em mới nhận giúp anh Bạn bè của anh thì tự anh giải quyết chứ Em thật hung dữ Tịch na nói cái gì chọc giận em sao Cô chừng anh Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Mặt hoàn toàn vô tội Cô xả giận với anh thì có ích lợi gì Anh căn bản không biết tâm tình của cô Tốt nhất là anh cũng đừng biết Em không sao đâu Tử ly hoan thở dài Anh đi rửa mặt đi cho tỉnh táo Cũng nhanh chóng xuống dưới ăn sáng với ba Trong một gian nhà gỗ khác Tịch na bị cúp điện thoại Nổi trận lôi đình Dùng sức ném điện thoại xuống đất Người phụ nữ đó thật quá đáng Tôi muốn tìm Lê Đại Ca Cũng không phải tìm cô ta Cô ta không đưa điện thoại cho anh ấy thì không nói Còn ở đầu dây bên kia nói dai rằng Một người vợ trước thì quan tâm nhiều như thế làm gì Chị Cúc to con đứng ở một góc, không nói một lời nào. Đừng có ném đồ vào lung tung. Tiểu Tường ăn sáng xong, tiếp tục ăn đĩa bánh trứng mà Tịch Na không thèm động qua. Đầu bếp nấu rất ngon, cũng không biết vì đại tiểu thư này kén chọn cái gì. Chị dâu tôi nói thế nào? Đầu tiên tôi khách khí nói xin lỗi cô ta, còn cô ta, cô ta nói tôi là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ, đã nói xin lỗi còn muốn thế nào nữa? À lời này có chút quá đáng Làm sao cô lại là tiểu quỷ mặt trắng không có quy củ đây Tiểu tường lắc đầu Cô là người mắc bệnh công chúa Bệnh công chúa nghe có vẻ cao cấp Thật ra cũng chính là tiểu quỷ mặt trắng bản nâng cấp Ngày thơ tùy hứng Xem mình là trung tâm Toàn thế giới chỉ xoay quanh cô Tiểu tường Tịch na âm trầm nói Anh nghĩ muốn nhắc tới chị Cúc Cảm giác được cô ấy xoay quanh sao Tạ công chúa Long Ân, ăn bánh trứng là tốt rồi. Ăn nhanh bánh trứng, không có việc gì ăn bánh trứng, ăn nhiều sẽ khỏe mạnh. Anh không dám phản kháng, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi. Tịch Na lo lắng gặm móng tay, đi qua đi lại. Còn tưởng rằng Lê Đại Ca ngại vì ở cùng với người vợ trước, giả bộ sau đó sẽ quan tâm tới cô. Kết quả là anh không hề gọi điện thoại. Bây giờ mặc cho vợ trước ngăn cản cô. Đều nói, Nữ truy nam cách một tầng xa Vì sao cô liều mạng như vậy Cũng không chạm được tới trái tim anh Không thể không xuất tiệt chiêu được Cô cầm điện thoại lên gọi cho cha Điện thoại vừa thông Cô liền khóc lớn Ba Lê đại ca không để ý đến con Anh ấy ở cùng một chỗ với người vợ trước Còn nhiều anh ấy So với 12 người bạn trai trước đây đều là nghiêm túc hơn Đời con chưa từng nghiêm túc đối với ai như vậy Anh ấy rất quá đáng Con đuổi theo anh ấy đến trên núi, anh ấy cũng không thèm để ý tới con. Vừa rồi vợ trước của anh ấy còn cúp điện thoại của con. Con thật khổ sở, con không muốn chết rồi, con không muốn sống nữa đâu ba ơi. Tiểu tường trợn mắt há mồm. Vị tiểu thư này tuyệt đối có năng lực làm ảnh hậu tiếp theo, không có khóc đến khàn cả giọng. Trên mặt lại có một giọt nước mắt cũng không có. Giọng nói của cha tịch rất lớn, vang vọng cả ngôi nhà. Bình tĩnh, Lê Thượng Thần là cái thá gì? Lâm Bắc ta đã gọi điện cảnh cáo nó. Nó còn không biết điều. Con gái Lâm Bắc mà cũng dám bắt nạt. Nó đang ở đâu? Nó so được với cái lông chân của ba sao? Bình tĩnh, ba chưa từng nhìn thấy người đàn ông như vậy. Mắt nó để ở trong túi sao? Con gái bà xinh đẹp như vậy nó lại không muốn. Có trí khí, con cũng không cần nó, quăng nó đi đi. Không được đâu, con đã cùng anh ấy, cái đó, cái đó nói không chừng trong bụng con đã có bảo bảo người muốn để cháu trai của người không có ba ba sao tiểu tường sợ ngây người thật hay giả dừng lại cha tịch gầm lên giận dữ nó không phải là đàn ông dám làm không dám chịu còn nói con đuổi theo nó lên núi bác cho huynh đệ tới đó không được bà bà không để đánh anh ấy ngồi nhỡ đánh chết anh ấy con của con sẽ không có ba bà giỏi anh ấy một chút là được rồi Mồ hôi lạnh của tiểu tường chạy ròng ròng. Chuyện sao lại biến thành như vậy? Anh họ có biết mình chọc tới đại phiền tái gì hay không? Anh phải nhanh chóng báo cho anh họ. Nhưng anh bị canh phòng, điện thoại di động cũng bị cướp đi. Muốn mật báo thế nào đây? Trình dư nhạc không ăn sáng. Âu Quan Lữ giải thích cô bị say xe lại cảm. Buổi tối qua ngủ không ngon, muốn cho cô ngủ nhiều hơn một chút. Sau buổi ăn sáng, cha muốn mang mọi người đi dạo sơn trang. Âu Quán Lữ không muốn đi, nói đúng hơn là không an tâm để bạn gái ở lại, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, cậu không muốn đi cùng cha. Không khí có chút lúng túng, cha tằng mượn cớ tạm rời đi, để lại ba người lớn và một đứa trẻ, bốn người đợi trong nhà gỗ nói chuyện phiếm. Biết càng nhiều, từ ly hoan càng thưởng thức Âu quan Lữ, cá tính cậu thẳng thắn, trong lúc nói chuyện để lộ phong cách là người biết phụ trách, có thể tin là người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Cậu không có thiện cảm với cha là bởi vì anh bất mãn với hành vi chiêu hoa nguẹo nghiệp của ông. Cậu tới đây không phải vì di sản, chủ yếu là vì mẹ mình chịu hết uất ức. Cậu cho rằng số tiền đó đúng với sự thiếu sót của ông với mẹ, nên đòi lại thay mẹ mình. Cô yên lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần. Cả hai giống nhau đều có mẹ bị bội tình. Anh chỉ nhắc tới mẹ ruột một lần. Còn mẹ anh đã gả cho người khác. Mấy năm trước theo chồng, Một nhà di dân ra nước ngoài, anh dường như không có đề cập đến mẹ nữa. Suốt cuộc, Trình Dư Nhạc cũng xuống. Cô rất lúng túng vì đã ngủ quên, liên tục nói lời xin lỗi. Âu quan lữ chẳng những không hề trách móc, chuyện đầu tiên là dìu cô ngồi xuống, kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, lo lắng cô có bị cảm nặng hơn. Tình cảm quan tâm không lời nào có thể diễn tả được. Có một người đàn ông hết sức quan tâm chăm sóc mình Giống như là trung tâm thế giới của anh ấy Nhất định rất hạnh phúc Tử Ly Hoan vô cùng hâm mộ Liếc thấy Lê Thượng Thần nhìn mình chăm chú Cô làm như không có việc gì Thu hồi tầm mắt Chỉ nhìn về phía hộp thức ăn trên bàn Nói với Trình dư nhạc Quản lữ nói em thích ăn cháo bát bào Đây là đầu bếp đặc biệt nấu cho em Bữa sáng hôm nay theo kiểu phương Tây Âu quan lữ nói bạn gái thích ăn cháo bát bào, nhờ đồ bếp nấu cho cô một phần, để cho cô có thể lấp đầy dạ dày trống rỗng. Trình Dư Nhạc ngạc nhiên, nhìn về phía bạn trai, mặt Âu quan lữ không được tự nhiên. Biết bạn gái mình thích ăn cái gì có chỗ nào kỳ quái sao? Ai nói kỳ quái, cậu đối với bạn gái của mình làm rất tốt, làm cho người ta hâm mộ. Bọn tôi là đang khen cậu, không phải mắng cậu. Cậu làm thế để thể hiện cái quái gì vậy? Lê Thượng Thần chế nhạo Anh hâm mộ cái gì Anh cũng có chị dâu Chúng tôi đã ly hôn Tôi không phải chị dâu của cậu Từ ly hoan lập tức tiếp lời Đúng vậy Ở chung tốt cũng sẽ không ly hôn Vừa nói vừa cười với em Đối mặt với anh Thì lập tức trầm mặt xuống Lê Thượng Thần rất không vui Anh xem em trai anh nhớ bạn gái cậu ấy thích ăn cái gì anh có nhớ em thích ăn cái gì không ờ anh nghĩ nghĩ bánh trứng ngọc mễ thêm ruốc bông coi như anh không nhớ rõ cô cười trừ cùng lắm là chế giễu anh mấy câu anh cố tình nói ra bánh trứng ngọc mễ còn thêm ruốc bông bánh trứng ngọc mễ là cái quỷ gì cô ghét nhất là bánh trứng ngọc mễ với ruốc bông tử li hoan cười lạnh đó là món ăn yêu thích của bạn gái trước của anh không phải của em anh nhớ nhầm em thích ăn bánh nướng à có lẽ nên nói là bạn gái đương nhiệm vậy em có nhớ anh thích ăn gì không coi như anh nhớ nhầm giống của cô cũng không cần chua như vậy chứ huống hồ anh lấy đâu ra bạn gái trước thích ăn bánh trứng ngọc mễ từ ly hoan sững sờ cô nhớ lại Sau khi bọn họ kết hôn ở chung không nhiều lắm Thỉnh thoảng ăn cơm cùng nhau Cô nghĩ đi nghĩ lại Chỉ muốn tìm ra thói hư tật xấu của anh Anh không thích ăn ớt xanh Sai, anh rất thích ăn ớt xanh Bạn trai trước kia của em không thích ăn ớt xanh sao? Anh chỉ nhớ lầm đồ ăn cụi thích Cô nhớ anh thành người nào Cô đem trí nhớ về một người đàn ông khác đặt lên anh Cô á khẩu không trả lời được Mắt anh lạnh đi Hai người nghiêm mặt nhìn nhau, không khí bốn phía ngưng tụ lại. Chỉnh dư nhạc nhanh chân nói chen vào. Chỉ là hai người hiện tại so với vừa ly hôn tốt hơn nhiều phải không? Hai người không phải là đang hẹn hò sao? Đúng vậy. Anh cười, nụ cười còn chưa chạm tới đáy mắt. Đúng vậy. Từ ly hoan phụ họa, nụ cười có lúng đồng tiền rực rỡ. Mặc dù trong lòng lạnh như băng, Hai người rất nhanh không diễn tiếp được nữa Lê Thượng Thần đứng dậy Đem cuộc nói chuyện đến hồi kết Vậy bọn anh đi trước Còn phải đi dạo với ba nữa Cuối cùng Âu quan Lữ cũng không đi dạo với cha Trình Dư Nhạc đi thay cậu Cha Tăng để người chăm sóc đẩy xe lăn Mọi người đi qua hơn nửa sơn trang Theo chân bọn họ giới thiệu từng địa điểm Một nhóm người nghi mệt Nghỉ ngơi ở tiểu đình Từ ly hoan đưa con trai đi ngắm nhìn hoa cỏ, trình dư nhạc đói bụng, đến khu du lịch gần đó mua đồ ăn. Lê Thượng Thần ngồi ở trong đình với cha, nhìn một lớn một nhỏ cách đó không xa. Ánh mắt Lê Thượng Thần thủy chung không rời khỏi mẹ con hai người. Bọn họ nói chuyện tại một bụi hoa, không biết nói chuyện gì, cười đến vô cùng vui vẻ. Cha Tăng nhìn con trai. Con và Ali có phải lại cãi nhau không? vâng có một chút dọc đường đi từ ly hoan không quan tâm anh khó trách cha phát hiện khác thường con bé giống như rất không vui có một chút tối nay hết giận là được rồi cô nhặt mấy viên đá nhỏ lên dạy con trai chơi trò chơi tiếng cười của bọn họ theo gió rơi vào tai anh anh nhớ cuộc thi đấu bóng chảy hôm qua trải qua tối ngày hôm qua anh sợ Mình không còn có cơ hội gia nhập với bọn họ nữa Còn nói hai người muốn tái hợp lại Nhưng bà cảm thấy thế nào Cũng thấy hai đứa có chút miễn cưỡng. Gầy gò cũng không phải là vấn đề gì lớn lao Nhưng hai người lại làm bộ như không có việc gì Sợ bà phát hiện Hai đứa giống như đang gạt ta Ban đầu chúng con ly hôn từng không vui vẻ Muốn vượt qua những thứ đó Cũng không phải dễ dàng khó tránh khỏi có tranh cãi. Chúng con làm bộ vui vẻ bởi vì không muốn làm ba lo lắng thôi. Anh tùy tiện lấy cớ. Con thành thật nói, hai đứa có phải đang gạt ba hay không? Cha Tằng quay đầu nhìn anh, trên trán xuất hiện nếp nhăn thật sâu. Con và Ali có phải vì di sản giả bộ muốn hợp lại? Thật ra thì căn bản ba tính toán cho con và quan lữ có mang bạn gái đến hay không? cũng sẽ cho hai đứa số tiền đó, cộng thêm điều kiện vô lý này, cũng vì lão già ta, hy vọng xa vời. Bà hy vọng hai đứa con có cuộc sống tốt. Con thành thật nói, bà không trách con, bà đảm bảo số tiền đó sẽ thuộc về con, không thiếu một đồng. Không, bọn con thật sự là muốn hợp lại. Bọn con vô cùng cố gắng, Ali cũng vậy. Số tiền một tỷ đó xác định lọc của mình rồi, Vì sao phải tiếp tục nói dối? Là vì muốn cho ba một giấc mộng đẹp sao? Hoặc là muốn nằm trong giấc mộng đó, chính là anh. Anh nhìn từ ly hoan, cô tất nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện. Có lúc động tác của cô cũng dừng lại, hơi nghiêng mặt về phía sau, vẻ mặt mang theo một chút lanh lợi. Cha tằng rất vui. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Con và quan lữ cùng lúc mang nửa kia trở về. Bà thật sự rất vui Bà cảm thấy như đang nằm mơ Mới có thể suy nghĩ lung tung Con và Ali cãi nhau thì không sao Có điều đừng cãi nhau trước mặt con trẻ hãy quan tâm tới cảm giác của đứa con trai Dĩ nhiên Con rất quan tâm con trai Bất kể thế nào con cũng sẽ không buông tha tiểu mị Anh cố ý để cao âm lượng Bóng lưng từ ly hoan chấn động Sau khi đi dạo Bọn họ trở về căn nhà gỗ dùng cơm trưa Âu quản lữ chuẩn bị cho bạn gái Mọi người dĩ nhiên không quấy dày bữa trưa của bọn họ Để bọn họ một mình Dùng xong bữa trưa Từ ly hoan đưa con trai về phòng ngủ nghỉ ngơi Ra khỏi phòng thì gặp Lê Thượng Thần trên hành lang Cô trầm giọng nói Tôi có lời muốn nói với anh Một mình Bọn họ đi vào phòng khách ở tầng 1 Quản gia có việc bận Cha anh cũng đã đi ngủ trưa Xác nhận bốn bể vắng lặng Từ ly hoan mở miệng Có phải ba anh đang hoài nghi chúng ta không? Đúng vậy Nhưng anh ứng phó được Ông ấy vẫn còn tin tưởng chúng ta Lê Thượng Thần nhún vai Ông ấy nhìn thấy không khí giữa chúng ta không thoải mái Còn nói nếu như chúng ta là giả Thì ông vẫn cho anh tài sản Vậy sao anh không nói với ông ấy Như vậy chúng ta sẽ không cần phải diễn nữa Cần gì chứ? Chúng ta diễn cũng không tệ, phải không? Tôi diễn rất mệt mỏi. Bộ dạng không để ý của anh làm cô rất tức giận. Sau khi cô nghe cuộc nói chuyện của cha với anh, cô đã rất lo lắng. Anh không phải người đàn ông của gia đình, cũng không có quan niệm hương khói truyền thống. Sau khi đến Sơn Trang, anh cũng không bàn lại chuyện quyền giám hộ con trai. Cô lạc quan cho rằng đó là thủ đoạn, anh nhắc tới để đe dọa cô. Nhưng cô nghĩ sai rồi. Có phương pháp nào để anh có thể nguyện ý buông tha con trai? Nếu để nguyên một tỷ đưa cho anh, anh có nguyện ý buông tha quyền giám hộ con trai không? Anh không muốn nói đến vấn đề này. Cô lo lắng hỏi. Anh đồng ý cho tôi 500 triệu, tôi không lấy. Coi như tôi dùng số tiền đó mua quyền giám hộ con trai. Anh có đồng ý không? Em cho là anh yêu tiền. Em xem anh thật tốt. Không biết là người nào năm năm không thấy, vừa gặp đã uy hiếp tôi cùng diễn vai lừa gạt cha mình. Còn dám nói là anh không ham tiền. Lê Thượng Thần nhếch môi, một chút ý cười cũng không có. Bắt đi đưa tiểu mị cho anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Đúng, tôi không muốn giao nó cho anh. Nó là tất cả của tôi. Tôi không thể mất đi nó. Em có nghĩ tới Anh sẽ là một người cha tốt. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương nó. So với em cũng không thiếu dù chỉ một chút. Anh không chịu sao. Tử ly hoan cắn môi. Van cẩu anh. Xem như tôi cầu xin anh có được không? Đừng dành nó với tôi. Anh sừng sốt. Đây là lần đầu tiên cô cầu xin anh. Quá khứ hai người không phải cười đùa thì lại là giọng điệu giận hơn làm nũng. Bây giờ cô đặc biệt nghiêm túc cầu xin. Cô một lòng cầu xin anh buông tay, rời đi. Anh làm như không nhìn thấy, mà nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của cô, giống như trở lại năm 14 tuổi khi ấy. Khi đó anh chạy đi tìm mẹ của anh, nhưng bà đã trở thành mẹ của người khác. Bà nói với anh câu củng, khiến trái tim anh tê tái. Con đừng tới tìm mẹ nữa, được không? Ánh mắt dịu dàng rưng rưng của mẹ, khiến cho lòng anh vụn nát chớp mắt một cái, lây tượng thần trở lại thực tế Anh lắc đầu Anh thật sự không muốn lạnh lùng Anh còn không hiểu rõ Một đứa bé sẽ thay đổi cuộc sống của anh Ngộ nhớ anh không thích loại biến đổi này ném tiểu mị trở về cho tôi Nó không phải là đồ vật Nó có cảm giác Anh biết nó sẽ có cảm giác gì không Nó còn nhỏ Nhưng nó biết Sẽ biết khổ sở đấy Nó sẽ tổn thương đấy Anh biết không Cô rất sợ, sợ mất đi đứa bé, càng sợ con trai ngây thơ đơn thuần trở thành người vô tội bị tranh đoạt. Cô chỉ có thể tiếp tục, nghĩ lý do để thuyết phục anh. Có lẽ trước kia mẹ anh không kiên trì muốn nuôi anh, cho nên anh không cách nào hiểu rõ loại cảm xúc này. Anh có thể cảm thấy phụ nữ có thể tùy tiện vứt bỏ con mình, nhưng tôi không phải. Sắc mặt anh trầm xuống. Đừng nhắc tới mẹ tôi. Tại sao? Có lẽ bà và anh như bây giờ có liên quan đấy. Anh không muốn nhắc tới bà. Công kích là phòng ngự tốt nhất. Anh lạnh lùng nói. Em nói về bà là đang nhắc nhở anh từng có cảnh ngộ ra sao? Anh sẽ không để chuyện giống như vậy xảy ra trên người con trai anh. Cô giận đến phát run ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Lần đầu tiên Lúc nhìn thấy con trai, nhìn cậu ấy rất hung tợn. Tôi nghĩ cậu ấy rất đáng sợ. nào biết anh mới là người hỏng bét. Bề ngoài anh lịch sự hơn cậu ấy gấp trăm lần. Nhưng lòng anh lạnh lùng không có nhân tính. Đây chính là người đàn ông cô yêu sao. Vội vàng chút giận vì quá khứ của mình. Nhưng không có suy nghĩ tới con trai. Đáy lòng lạnh lùng. Nghe qua, em biết rất rõ về cậu ấy. Giọng điệu anh bình tĩnh nhưng cầm dưới co rút. Thật ra thì cũng không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi thấy cậu ấy hơn anh. Cô khiêu khích cãi lại. Thật đáng tiếc, em sinh tiểu mị với anh, không phải với cậu ấy. Người em phải đối phó là anh, cũng không phải cậu ấy. Em và cậu ấy không có chút liên hệ nào. Anh tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc bén. Là anh đặc biệt nổi giận. Anh không thích bị đưa ra so sánh với em trai. Rất tốt, cơn tức giận của cô cũng rất lớn. Hiện tại điều duy nhất làm cô vui là chọc giận được anh. Có lẽ cũng không phải không có liên hệ đâu. Em có ý gì? Anh cau mày, giọng nói sắc bén có thể bổ đổ tảng đá. Tôi không cần phải giải thích với anh. Cô chợt không cách nào sống trong không gian khỏa bó này. Cô đứng lên đi ra ngoài phòng. Anh đi theo ra ngoài Cậu ấy có bạn gái rồi Em không thể nào cùng cậu ấy Tôi đương nhiên biết cậu ấy đã có bạn gái Tôi nói tôi muốn qua lại với cậu ấy sao Cảm giác anh nhìn chằm chằm sau lưng Cô ác ý nói À có lẽ sẽ Nếu cậu ấy không có bạn gái Tôi sẽ suy nghĩ Dù sao bộ dạng cậu ấy cũng không kém Cao lớn lại cường tráng Khiến cho người khác có cảm giác an toàn Nhìn bộ dạng chăm sóc bạn gái của cậu ấy Tôi có thể tưởng tượng được khi làm bạn gái của cậu ấy nhất định rất tốt. Tôi thưởng thức cậu ấy, cậu ấy là đối tượng tốt. Nếu tôi thật sự qua lại với cậu ấy, thậm chí kết hôn, anh có thể nói cái gì chứ? Anh sẽ chúc phúc cho em và cậu ấy. Mặt anh không chút thay đổi, nhưng nội tâm ghen tị như điên. Ngược lại, thật ra anh đang suy nghĩ, lúc hai người kết hôn nên lấy thân phận chồng trước hay là bác cả tham gia. Giọng điệu của anh thật chua, anh đang nghe thay sao? Anh còn đang suy nghĩ nếu như em không đồng ý diễn một đôi với anh, lấy thái độ mà em đối với đàn ông, có lẽ đã sớm ra tay với cậu ấy. Anh không có ý định nói, nhưng lại không chịu nổi muốn nói. Những lời này ra khỏi miệng không kịp ngăn cản nữa. Đôi mắt đẹp của cô đột nhiên bắn ra tia lửa giận. Anh nói cái gì? Anh nói em nên có trưởng mực, đừng quên nhân vật bây giờ em đang sắm vai trong lòng anh bây giờ ảo não nhưng không nói được lời xin lỗi tôi rất rõ ràng không cần anh phải nhắc nhở có lẽ tôi sẽ nhanh chóng ra tay với cậu ấy tôi luôn khiến cho anh thất vọng thỉnh thoảng cũng nên để cho anh hài lòng một lần ý anh là vậy giọng sao giọng nói của cô bén nhọn lại mang theo tức giận cô siết chặt quả đấm như muốn nhào lên đánh anh nhưng nước mắt trong suốt run rẩy ở hốc mắt cô anh không thể cử động giống như bị ánh mắt đau đớn lạnh lẽo của cô đâm thùng tôi thực sự hối hận vì yêu anh trong mắt cô tràn đầy căm hận giọng nói lại hoàn toàn tuyệt vọng trong trước mắt lê thượng thần hối hận vô cùng vì những lời nói khốn kiếp của mình anh muốn nói lời xin lỗi lại thấy em trai đi ra từ căn nhà gỗ mặt âu quan lữ lo lắng hình như cậu thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ ra ngoài quan tâm từ ly hoan cũng nhìn thấy cậu cô không muốn ẩm ý trước mặt người khác lạnh lùng nói tôi đi vào trước tôi không muốn nói chuyện với anh cô xoay người đi về phía nhà gỗ cô chỉ muốn gật đầu nhẹ với âu quan Lữ một cái rồi nhanh chóng vào nhà nhưng không ngờ chỉ cách anh mấy bước chân thì cô trượt chân ngã về phía trước cứ như vậy ngã lên người cậu ta ý niệm đầu tiên của cô là lui ra Nhưng cảnh tượng tịch na la vào lồng ngực của Lê Thượng Thần vào tối hôm qua, chợt nhảy ra vào đầu cô. Anh cho rằng đối với thái độ của cô với đàn ông, sớm nên ra tay với em trai của anh. Thật sao? Sao cô không thỏa mãn mong đợi của anh chứ? Cô quá bực tức, cứ như vậy ôm Âu Quan Lữ. Âu Quan Lữ đột nhiên bị ôm gỉ lấy thì giật mình, không biết làm sao chỉ đứng sững sờ tại chỗ. Cho đến khi Lê Thượng Thần lạnh giọng mở miệng từ đằng sau lưng. Bạn gái người ta đang ở sau lưng, khắc chế một chút. Từ ly hoan ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, Trình Dư Nhạc đang đứng sau lưng Âu Quan Lữ. Cô ấy khiếp sợ nhìn cô và bạn trai, nụ cười không còn chút máu. Hỏng rồi, cô không chú ý còn có người khác. Từ ly hoan nhanh chóng buông Âu Quan Lữ ra, giải thích với Trình Dư Nhạc. Thật xin lỗi, tôi bị trượt chân, tôi không phải cố ý với quan lữ đâu. Cô chỉ muốn làm Lê Thượng Thần bực tức, trong lòng rất đau. Hai người đừng hiểu lầm, thật xin lỗi. Âu quan lữ rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, giận tái mặt nhìn cô chằm chằm. Trình dư nhạc, sững sờ, hai người cùng nhìn nhau, nhìn cô chăm chú, càng khiến cho cô vừa cảm thấy mình vừa hoang đường vừa buồn bã. Cô nhìn không được, nhỏ giọng nói. Tôi rất hâm mộ hai người. Nói xong, đầu cô cũng không quay lại, chạy vào trong nhà. từ ly hoan chạy như điên lên lầu. Cô vọt vào phòng ngửa chính, nhào tới bên cửa sổ. Gió nam rất ấm, thổi vào gương mặt nóng như thiêu đốt của cô. Ánh mặt trời rất sáng, để cho trong mắt cô đau nhói hơn. Nước mắt cô đã tràn ngập hốc mắt, lại không khóc nổi. Cảm giác mình giống như một lần lẩu sôi trào, rất nhanh chóng sẽ nổ tung cô chợt bật cười giống như người thần kinh run giọng cười không thể ngừng lại cô vốn muốn nói chuyện với con trai sao mọi chuyện lại bị kéo xa như vậy sao lại cãi nhau với anh đến dữ dội như vậy anh đúng là cho rằng cô có ý với em trai anh sao anh như cũ nhìn cô như vậy anh không có cảm giác an toàn cho rằng cô hoạt bát hướng ngoại sẽ không chịu ở yên trong nhà lo lắng coi chừng một người đàn ông không phải anh đã hiểu cha cô Đối với cuộc sống sau khi ly hôn nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Thế nào anh lại không điều tra ra người đàn ông nào đã trộm đi trái tim cô không chịu trả lại tàn nhẫn dẫm đạp nó? Chẳng lẽ anh không điều tra được tên khốn kiếp đó là ai sao? Cô nghẹn ngào nước mắt chảy xuống má Cô tức giận anh thật sự rất tức là anh... nhưng tại sao không ngượng tới khi anh nhắc đến mẹ mình trong mắt tràn ngập nỗi đau đớn? Đó là mặt khác của anh mà cô chưa từng nhìn thấy là anh bị vứt bỏ khi còn nhỏ nội tâm còn chưa khỏi hẳn cô cảm thấy mình thật sự rất quá đáng rồi trăm phương ngàn kế muốn chọc giận anh khiến anh khó khăn cô lại hối tiếc tự trách vừa mới ôm em trai của anh cũng đã quên cảm giác đó mơ hồ nhớ cậu ấy cường tráng cao lớn cô căn bản không kịp nghĩ tới có cảm giác an toàn hay không Lúc ấy trong đầu cô hoàn toàn là giống như muốn anh tức giận, ôm một người đàn ông khác mà cô chỉ nghĩ đến anh. Cô bị ai mỉm cười, bởi vì anh vui vẻ, muốn cho anh khổ sở mỗi nhịp tim đều bị anh lôi kéo, yêu anh giống như lâm vào mê cung, không ra ngoài được. Tại sao anh không yêu cô lại vẫn như cũ có thể làm cho cô tan nát cõi lòng? Cô tựa vào cửa sổ, để gió thổi hồi lâu, để cho lòng mình lạnh đi. Mới gọi cho bạn tốt Phương Phương Điện thoại vừa thông Cô vội kêu lên Phương Phương Nửa năm trước ông cậu qua đời Gọi luật sư tới phân chia tài sản Cậu có lưu lại danh thiếp của người luật sư đó không Có Sao đột nhiên lại hỏi cái này Không phải bây giờ cậu đang cùng chồng trước Ở trên núi sao Đúng vậy Anh ấy muốn cướp tiểu mị của mình Giọng nói của cô rồn rập Mình phải nhanh chóng chuẩn bị Không thể đợi về rồi mới bắt đầu tìm luật sư, vậy thì quá muộn. Một luật sư mình cũng không có. Luật sư của cậu có hiểu rõ về quyền giám hộ không? Mình trở về hỏi đồng nghiệp xem có ai biết không. Mình không thể để anh ấy cướp Tiểu Mỹ đi. Đợi chút nào, đợi cái nã nào. Cậu không cần phải sợ, từ từ nói, mình lập tức tìm giúp cậu. Cậu nói anh ấy muốn giành Tiểu Mỹ? Anh ấy nói anh ấy sẽ không buông tha cho đứa bé. Cậu cảm thấy con trai mình phán quyết cho anh ấy tỷ lệ sẽ là bao nhiêu? Mỗi lần mình bay đi nước ngoài, cũng phải hơn mấy ngày, chỉ có thể giao tiểu mị cho bỏ mẫu nuôi dưỡng. Quan tòa có thể phán mình không có năng lực chăm sóc nó hay không? Cô mất hết bình tĩnh, hoảng hốt suy đoán. Cái này rất khó nói. Đứa bé đã có thói quen ở với cậu, cậu cũng chăm sóc nó rất tốt. Lại nói quan tòa luôn quan tâm tới cảm giác của đứa bé. Từ khi tiểu mị ra đời, Cũng không biết ba mình là ai Nó sẽ không muốn ở chung với ba Cậu không cần quá khẩn trương Bạn tốt An ủi thật lâu Từ ly hoan mới tạm thời an tâm cúp điện thoại Cô đi vào trong phòng trẻ con Muốn nhìn con trai ngủ ngon Nhưng lại không thấy Thấy giường đệm trống không Không thấy con trai Tiểu mị Cô kinh hoàng Luôn miệng gọi Nhưng bốn phía im lặng không có âm thanh Cô chạy ra khỏi phòng trẻ Tìm kiếm mỗi gian phòng Cũng không thấy bóng dáng của con trai Không thấy nó Rõ ràng nó ngủ trên giường Là người nào mang nó đi Chẳng lẽ Cô lao xuống lầu Sau khi đơn giản giải thích qua với em trai Lê Thượng Thần liền thông thả trở về nhà gỗ Tâm tình anh xuống rất thấp Lại muốn hút thuốc lá Vừa sờ túi mới nhớ tối hôm qua đã hút hết Anh chán nản Ngồi bàn ngoài cầu thang lên nhà gỗ Cũng chẳng muốn đi mua Trên đầu trời xanh mây trắng Ánh mặt trời nhảy nhót con chim ca hát Bốn phía yên bình tốt đẹp Càng khiến cho nội tâm anh trống rỗng U buồn lại thê lương Anh không muốn gây gỗ với cô Anh chỉ muốn làm cô vui vẻ Nhưng không như anh mong muốn Anh đã làm sai Anh tự ghét bỏ mình hỏng bét Đều cả khiến cô cười cũng không làm được Anh tự do tự tại khôn khéo lại phóng khoáng Lây thượng thần gặp gỡ tử ly hoan Cô lại đánh anh trở về nguyên hình Không cách nào trốn tránh chính mình Tình yêu không phải là điều tốt đẹp sao Vì sao anh luôn bại lộ Sự ghê tầm của chính mình Khiến cô đau khổ Có phải hay không anh đã thiếu khuyết Đã định trước cho anh Chỉ là một tình yêu dị dạng Anh ngần người một chút Nghe âm thanh của giày trẻ con vang lên Anh quay đầu lại Nhìn thấy con trai đi xuống cầu thang Con trai như cũ Mặc chiếc áo khoác mỏng liền mũ con ếch của nó Chiếc ba lô phía sau thì nhét đầy đồ vật Tiểu Mỹ Không phải con đi ngủ trưa rồi sao Mẹ đâu Anh đứng lên Con trai lập tức dừng bước Phía trước con ếch là một đôi mắt to cơ trí Đang nháy nháy Vừa chằm chằm nhìn anh phòng bị Giống như nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh vẻ mặt anh chán nản Đến cả con trai cũng ghét anh Anh thật thất bại Con chờ một chút bà có đổ cho con. Đi vào phòng bếp, lấy một túi mi lô, anh bỏ trong ngăn kéo từ sáng sớm. Sau khi thử qua nhiệt độ, anh đưa cho con trai. Không phải con thích uống sữa mi lô sao? Cầm đi. Anh khích lệ con trai, nhưng bé trai không có phản ứng. Thỉnh thoảng nghe qua, con trai đòi uống mi lô, anh cho rằng thế này sẽ làm nó vui lòng, sao lại không hiệu quả. Anh đang như đưa đám, lại thấy con trai tháo ba lô trên lưng xuống. Mở ra, ôm một bình mi lô lớn ra. Lê Thượng Thần sững sờ. Bình mi lô này thể tích không nhỏ. Con trai cố gắng để ôm nó. Tất nhiên lọ sữa có chút trượt. Vì vậy cậu nhóc cố gắng vươn ra, bụng nhỏ để chống đỡ nó. Sau đó cái miệng nhuận hồng nhỏ nhắn khẽ mím. Môi bên phải hơi dương lên một góc 12 độ, lộ ra má phải kêu ngạo và lúng đồng tiền. Vẻ mặt hả hê nhìn về phía cha mình. Vẻ mặt này có ý nghĩa là Còn đã có bình lớn, không cần cốc nhọc của ba sao? Lê Thượng Thần không nói gì, chợt nhớ tới ngày hôm qua, anh đi đón hai mẹ con. Mới vừa bắt đầu con trai anh còn có chút xấu hổ, cho đến khi anh giữ lại ba lô của con trai, thái độ con trai mới không thay đổi. Chẳng lẽ... Con cho rằng ba muốn lấy mi lô của con, cho nên mới né tránh ba. Từ tử kinh gật đầu. Mẹ nói, tự con mang mi lô, đánh mất thì không thể uống. Lê Thượng Thần dở khóc dở cười, anh thế nhưng lại chỉ vì một lý do đơn giản này mà bị con trai bài xích, thật là oan uổng. Chẳng lẽ bài lại lấy của con hay sao, bà cũng có rất nhiều. Anh nhẹ nhàng đem ra một đống gói mi lô như hiến vật quý. Con xem, loại bao nhỏ này mang theo sẽ tốt hơn, toàn bộ số này đều cho con, con không cần phải mang bình lớn trên lưng nữa. Cốc này cũng sẽ cho con uống Mẹ nói Một ngày uống một cốc Milo thôi Bé trai nghiêm túc lắc đầu Cô hiển nhiên dạy con thật nghe lời Anh mỉm cười Đó là mẹ nói Ta là ba Ba nói con có thể uống một cốc Cho nên mỗi ngày con có thể uống hai cốc Nhưng mẹ sẽ mắng con Tầm mắt của cậu nhóc Theo sát cốc nước uống Có hương vị ngọt ngào trong tay cha mình Khó nén khát vọng Nếu không chúng ta uống chung, mẹ muốn mắng con thì chúng ta cùng bị mắng. Con mắt tiểu tử sáng lên, tươi cười rực rỡ, gật đầu liên tục. Vì vậy Lê Thượng Thần cũng pha một cốc mi lô, hai cha con ngồi xuống trước bàn ăn, hài lòng thưởng thức. Anh nheo mắt nhìn con trai, cậu nhóc mặt mày hớn hở, mừng rỡ như muốn bay, vẻ mặt không hề phòng bị nữa. Anh mỉm cười. Uống ngon như vậy sao? Uống rất ngon. Từ từ kinh mạnh mẽ gật đầu, thỉnh thoảng chép chép mồm, thể hiện đồ lớn, uống rất ngon. Mẹ có phải quản con rất nghiêm không? Đều không cho con uống mi lô. Mẹ nói không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt, như vậy không thể cao lớn. Ừ, sự lo lắng của cô ấy cũng có lý. Cô ấy có nói qua chuyện của ba với con không? Cô ấy có từng nói qua chuyện của ba với con sao? Ừ, lại uống một ngụm đầu nhỏ rung một cái. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy thất vọng. Nếu như ba cho con ngày ngày được uống Milo, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, con có muốn ở với ba không? Dùng vật chất dụ dỗ trẻ con, rất rào hoạt, nhưng chịu không được, vẫn muốn hỏi. Bé trai nghĩ vậy thì sừng sốt, khuôn mặt nhỏ thanh tú xuất hiện biểu tình sao chiến, nhưng cuối cùng nó kiên quyết lắc đầu. Con ngoan, con nhất định rất yêu mẹ. Tình yêu thức ăn cũng không dụ dỗ để nải phản bội mẹ mình. Anh cảm thấy vui mừng vì cô, nhưng cũng cảm thấy rất cô đơn. Đột nhiên, một hồi tiếng chân rồn rập của phụ nữ chạy từ trên tầng lầu xuống. Tiểu mị! Giọng nói này, hai cha con cũng nhận ra được. View một tiếng, hai người không hẹn mà cùng giấu cốc sữa ra sau lưng. Tiểu mị! Từ ly hoan kinh hoàng đến khi nhìn thấy hai cha con ngồi trên bàn ăn thì ngưng lại. Cô cho rằng Lê Thượng Thần mang con trai đi mất, sợ đến chết. Kết quả là anh và con trai không lo lắng ngồi trong phòng bếp. Lê Thượng Thần bình tĩnh nhìn cô, hốc mắt cô ửng hồng. Anh chọc cô khóc sao? Anh cảm thấy rất khó chịu. Cô đi tới trước bàn ăn, hai cha con nhìn cô. Người lớn đạo hạnh tương đối sâu, vẻ mặt chấn định như không có gì. Nhưng đứa nhỏ thì vội vàng hấp tấp, Mặt có tật giật mình Liên tục nhìn về phía cha mình Không tiếng động cầu viện Cô nhìn vào trong mắt Giá trị pH trong nội tâm giảm xuống Cô mới không chú ý Có mấy phút hai người cũng đã có một trận tuyết chiến rồi sao Trong không khí có hương vị ngọt ngào quen thuộc Cộng thêm lúc cô xuống tầng lầu Nhìn thấy hai người đồng thời đem tay giấu ra sau lưng Không cần nghĩ cũng biết Hai người này làm chuyện gì tốt Không hổ là cha con Đến cả động tác cũng giống nhau. Cô hỏi con trai. Không phải con đang ngủ chưa sao? Ờ, hình như nó không ngủ được nên mới đi xuống đây. Lê Thượng Thần trả lời thay con. Tôi không hỏi anh. Cô lạnh lùng trừng anh. Cơn giận của cô còn chưa có tan đâu. Cô tiếp tục tra hỏi con trai. Tiểu mị, mẹ nói một ngày chỉ được uống một cốc Milo. Bây giờ con đang uống... Buổi tối thì không cần uống nữa đúng không? Cậu nhóc đáng thương suy sụp cúi mặt. Lê Thượng Thần nói. Anh nghĩ thỉnh thoảng phá lệ cũng không giao cả. Cho nên pha cho nó uống. Em đừng tức giận. Cô hai tay bắt vào eo. Anh đừng nhúng tay vào việc dạy con của tôi. Như vậy về sau tôi làm sao giữ được đứa bé. Xin lỗi, anh không chăm nó. Không biết phải làm sao mới đúng. Anh chỉ muốn làm cho nó vui. Anh đưa tay phải từ phía sau ra đặt cóc lên bàn rồi nói tiếp Thật xin lỗi anh đã nói nhiều lời quá đáng khi đó đang bực mình nói chuyện cũng không suy nghĩ anh rất hối hận lúc đó thái độ quá ác liệt anh không dám nói em đừng nóng giận là lỗi của anh em có quyền tức giận từ ly hoan vẻ mặt không nói sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nội tâm lại bởi vì giọng điệu thành khẩn của anh cơn tức Bỗng nhiên dần dần tiêu tan Anh không cố ý nói những lời đó Có thể là bởi vì Anh quá quan tâm em Có lúc sẽ quên Chúng ta không còn là vợ chồng Anh không có quyền đòi hỏi chuyện của em Hơn nữa cảm giác lúc diễn Người một nhà cùng em và tiểu mỹ quá tốt Anh có chút Vội vã nói lời xin lỗi Và giải thích Nghĩ đến bù cho cô Cuối cùng lại tạo thành thương tổn Lại bại lộ quá nhiều tình cảm trong nội tâm Anh không được tự nhiên mỉm cười che giấu. Tóm lại là do anh luôn tự cho là mình đúng, thật xin lỗi. Một câu anh quá quan tâm em, xóa đi tất cả tức giận của cô. Cô luôn vô dụng như vậy sao? Nét mặt anh nhìn con trai thật dịu dàng. Con trai làm anh nhớ tới tuổi thơ của mình sao? Anh đối tốt với con trai, có phải muốn đền bù thiếu sót đã qua? Khi anh nhắc tới một người nhà, giọng nói tràn đầy mong mỏi nhưng anh không nói hết giọng nói có phần hèn mọn giống như không dám động vào nhà là một từ chân quý cô âm thầm đau lòng là nguyên nhân nào khiến anh nhìn thấy con ruột cũng không dám nghĩ xa vời có được từng chung giường chung gối với anh một năm cô giống như chưa hiểu rõ anh thôi tôi cũng có chỗ không đúng cô thở dài thấy con trai giấu cái cốc sau lưng cô nói Nếu đã pha rồi thì con uống hết đi, hôm nay đặc biệt cho con uống hai cốc. Từ tử kình nghe xong, tươi cười dạng dỡ, lúc này mới lấy cốc từ sau lưng ra. Bởi vì duy trì tư thế giấu kín, tay nhỏ bé có chút mỏi, run lên, thiếu chút làm đổ đồ uống. Lê Thượng Thần vội giúp con giữ chặt cốc. Cô nói thầm, cứ như vậy một lần, không có lần sau. Anh cười nhẹ, không ngờ em nghiêm khắc với con như vậy. Con nít rất tinh mới bắt đầu không tạo ra quy tắc Nó sẽ nghĩ có cách trôi qua khe hở Nếu cái gì cũng nghe nó Đến cuối cùng sẽ không quản được Thì ra là vậy Tiểu mị được em dạy trở nên thật nghe lời Vừa rồi anh phải dỗ nó rất lâu Nó mới chịu uống Từ ly hoàn liếc xéo anh Đây là anh ám chị em rất hung dữ Cho nên con trai không dám không nghe lời À không có Anh tin tưởng Phải có mẹ thì mới có con Tiểu Mỹ rất giống em Khéo léo lại biết giữ quy củ Thế nào em lại có cảm giác Có cha thì mới có con Nhất định là nó học được cách giấu cái cốc Như người mái đó là từ anh Anh cười to Cô lại nói Hiện tại thì tốt rồi Sau này Tiểu Mỹ sẽ biết Mẹ quả nó rất nghiêm Điều này không cho phép điều kia cũng không cho Bà nói với nó rất tốt Chuyện gì cũng có thể giúp nó cầu xin Anh và bọn họ sẽ có ngày sau này sao Lê Thượng Thần cười nhạt Vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất em Anh không thể giả bộ là người xấu Thật sao? Em thấy anh tức giận rất đáng sợ So với em còn hung dữ hơn Đó chỉ là nhất thời xúc động Bây giờ anh bình tĩnh lại rồi Anh không có biện pháp nổi giận với em và tiểu mị Anh không bỏ được Anh sờ sờ mái tóc mềm mại của con trai Giống như bảo vật chân quý nhất trên đời này Cô không nghe sai, trong giọng nói nhu mì mềm mại này, có nhắc tới cô. Hai má cô hơi nóng, trái tim nóng này bị anh làm cho tức giận đến rơi lệ, lại bị anh chọc cho dối loạn. Đối mặt với anh, cô không có cách nào khống chế được tâm tình của chính mình. Đến tổn cùng, nên làm gì với anh mới phải? chợt ngoài phòng vang lên một loạt tiếng động rất nhỏ, là âm thanh vù vù từ xa truyền tới. Lê Thượng Thần ngẩn ra. Cái gì vậy? máy bay từ ly hoan nhìn ra ngoài cửa sổ một chiếc máy bay chở khách đi qua bầu trời cô vỗ nhẹ con trai tiểu mị con xem có máy bay đấy máy bay cậu nhóc hét lên lập tức chạy nhanh lại bên cửa sổ thấy mặt lê thượng thần thú vị nhìn con trai cô giải thích lúc mới bắt đầu trở về công việc em giao tiểu mị cho bảo mẫu chăm sóc nó khóc muốn tìm em bảo mẫu vì rụ rỗ nó liền chỉ máy bay trên bầu trời, nói cho nó biết mẹ đang ở trên. Sau này khi nó nhìn thấy máy bay, sẽ chạy tới nhìn. Máy bay, tạm biệt! Cậu nhóc dơ cao tay phải, dùng sức cua tay lên bầu trời, nhiệt tình tạm biệt chiếc máy bay ở trên cao ngàn thước, giống như nó có thể nghe thấy. Tạm biệt mẹ, tạm biệt mẹ! Bỗng nhiên phía sau có một bàn tay nhỏ duỗi đến, gõ nhẹ lên đầu của nó. Mẹ đang ở đây, con tạm biệt với ai chứ? Thằng bé ngốc nghếch, Từ Ly Hoan nghi mặt, cố gắng nén cười. Lê Thượng Thần bật cười. Cậu nhóc ngẩn ngơ xấu hổ đỏ mặt, lao về phía mẹ mình, hoan hô hét lên. Mẹ, mẹ đã trở lại. Ai trở lại, mẹ vẫn luôn ở đây mà. Từ Ly Hoan không nhịn được cười. Mới vừa rồi, con tạm biệt máy bay đó. Đúng vậy. Mẹ con có thể nghe được con nói tạm biệt mẹ đấy Cô véo má con trai Con không cảm thấy kỳ lạ sao Vừa rồi mẹ còn ở trên trời Sao bây giờ lại ở phía sau con Kỳ quái tiểu mị Con không cảm thấy kỳ quái sao Là mẹ trở lại rồi Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn Liều mạng chui vào ngực mẹ mình làm nũng Cố ý làm muốn rời đi trọng tâm Này con nói đi Vừa rồi sao con lại nói tạm biệt mẹ Con nói xem Mỹ Này không cần trốn tránh Từ ly hoan phụt cười Mỹ, Mỹ Cậu nhóc cười khanh khách Cô càng cười lớn hơn Lê thượng thần cười không ngừng Trong không khí giống như người một nhà Tim của anh nóng hầm hập Ngọt như mật hòa tan Đột nhiên từ ly hoan kêu lên Một nửa đồ uống trên tay con trai Toàn bộ đổ lên váy cô Lê Thượng Thần lập tức rút khăn giấy lau giúp cô Đồ uống đổ trên bắp đùi cô Một nhát đổ ra Vết ướt càng lúc càng lớn Anh cố gắng giúp một tay Càng ngày càng lại gần cô Cô cứng đờ Mỗi lần anh tạo lực Lại khơi dậy trong cô một hồi nhạy cảm Có nên nhắc nhở anh hay không Anh muốn giúp đỡ không có ý gì khác Nói ra sẽ ngược lại khiến hai người lúng túng Tay anh đột nhiên dừng lại Phát hiện anh ngẩng đầu gương mặt lúc vừa mới sát môi cô hai người cùng lúc chấn động trái tim cô thiếu chút nữa nhảy lên cổ họng khoảng cách quá gần cô còn ngửi được hương nước hoa anh thường dùng hòa quện cùng với nhiệt độ của anh tạo thành hơi thở phái nam mê hoặc hai má cô nóng lên hô hấp của anh cũng dần dần thay đổi trở nên ngắn hơn lại dồn dập anh rũ mắt nhìn cô đôi mắt sâu như màn đêm trong bóng tối một cái gì đó sôi trào Già thì cô nóng lên choáng váng Anh muốn hôn cô sao Cô đang mong đợi Con trai cố tình phá đám thời khắc này Cậu nhóc Thần tình nhỏ bé Bị kẹp giữa cha mẹ đang quên hết tất cả Thiếu chút nữa bị kẹp chết Cậu nhóc không thoải mái lên tiếng kháng nghị Pa pa Tay của cậu bị đè bẹp rồi Hu hu Lê thượng thần đẩy ra vội vàng dỗ con trai. Lúc nâng đầu lên thì hô hấp của anh đã khôi phục vững vàng. Anh nghĩ là em nên đi thay váy đi. Anh ôm lấy con trai, ham muốn rối loạn không thể làm gì khác hơn là không tiếng động hóa thành tiếng thở dài. Anh, anh muốn hôn cô, nhưng anh không dám chắc là cô sẽ đồng ý. Ờ, vâng, em đi thay đồ trước. Từ ly hoan nhanh chóng rời đi Hai má vẫn còn rất nóng Bị con trai phá đám Cô cảm thấy có chút may mắn Nhưng cũng có chút tiếc nuối Giữa bọn họ Lúc tốt lúc xấu Cô không cách nào đoán được tiếp theo sẽ phát triển như thế nào Một phần cô yêu anh Nguyện ý đón nhận anh Lý trí lại cảnh cáo cô Mục tiêu của anh là con trai Cô cần cẩn thận Cô quý trọng hòa bình mà hai người phải vất vả mới có được Về phần còn lại Cô không dám suy nghĩ nhiều Sau khi giảng hòa Hai người lớn đưa con trai đi chơi Ở sân cỏ sau nhà Cậu nhóc muốn chơi đá bóng Người làm cha đương nhiên Không họ chơi kiến gì Từ ly hoan lời biếng Ngồi trên hành lang nhìn bọn họ chơi Từ ly hoan âm thầm cười trộn Rất ít khi nhìn thấy anh ngốc nghếch như vậy Thật đáng yêu Sợ bọn họ khát nước Cô đi vào nhà Cầm hai ly nước trái cây ra ngoài Lê Thượng Thần và con trai chơi rất vui vẻ. Cho đến khi nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, anh mới phát hiện trên hành lang dài đã trống rỗng. Tử Ly Hoan không biết đã đi đâu. Đầu tiên, anh đưa con trai mệt mỏi lên tầng ngủ trưa, mới xuống dưới tìm cô. Nhưng tìm khắp nơi đều không thấy hình bóng của cô. Anh đang muốn gọi điện thoại cho cô, chợt nghe thấy tiếng cười truyền ra từ phòng bếp. Anh đi tới cửa phòng bếp. Trong phòng, Đầu bếp đang dạy Từ Ly Hoan trang trí đĩa hoa quả. Đầu bếp cầm lấy củ cà rốt, dùng dao gọt trái cây, gọt trái gọt phải, một cái tai thỏ biến thành cái tai thỏ đang dựng thẳng, hình dạng càng ngày càng thêm lợi hại, hoạt bát. Từ Ly Hoan gật gù, "À, anh thật lợi hại, như vậy cũng sửa lại được." Cô vô cùng bội phục. "À, thường xuyên luyện tập, cô cứ thử lại xem." Đầu bếp khích lệ, đôi mắt khó nén khỏi sự mê muội, Sắc mặt Lê Thượng Thần ngưng tụ, bước đi thong thả vào nhà bếp, cố ý lại tạo thành tiếng bước chân. Hai người nghe thấy cổng quay đầu lại, từ ly hoan nhìn thấy anh cười cười. Anh và Tiểu Mỹ không đã bóng nữa sao? Ừ, nó mệt rồi bây giờ còn đang ngủ, em đang làm gì vậy? Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, liếc về phía đầu bếp. Ánh mắt của người phía sau vẫn còn lưu luyến trên người Từ Ly Hoan không chịu rời Thấy anh liếc lại vội vàng quay đầu Từ Ly Hoan không hề hay biết Hai người đàn ông này đang trao đổi ánh mắt Phấn khởi bày ra tác phẩm động vật mà đầu bếp vừa làm Học nấu ăn với chuyên gia Anh xem những thứ này rất đáng yêu phải không Tối hôm qua em có học công thức nấu bánh trôi nước Tiểu Mị rất thích ăn Khi nàng về sẽ nấu cho nó ăn Vậy em đã học xong rồi Anh thầm ghen tức, lúc anh và con trai đá bóng, cô lại ở trong bếp cùng đàn ông khác. Có sát khí, đầu bếp cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của người khách nam, vội vàng tránh ra xa. Anh chỉ là thưởng thức cô gái xinh đẹp, cho nên truyền ít kinh nghiệm. Đôi vợ chồng ly hôn này rất hợp với nhau, anh đâu dám vọng tưởng. Ừm, uhm, đúng vậy, món ăn này đâu cũng không khó. Từ ly hoàn vẫn không phát hiện ra bầu không khí khác thường. Nấu bánh trôi nước có thể thay đổi theo sở thích của mình Tiểu Mỹ sẽ không kiêng ăn Ý định của em là bỏ rau củ quả nó không thích ăn vào đó Lừa nó ăn Cô cười Rất vừa lòng với quỷ kế của mình Cô nhìn về phía Lê Thượng Thần Thần bỗng chốc nụ đổi Lê Thượng Thần nhớn mày Có gì mà buồn cười Em nhớ lại buổi sáng Lúc chúng ta ép hỏi nhau đồ ăn yêu thích của anh Em đoán anh không thích ăn ớt xanh Là bởi vì tiểu mị không thích ăn Mỗi khi nó nhìn thấy em mua ớt xanh Mà liền nhăn như cái bánh bao Nên em liền đoán anh không thích ăn ớt xanh Em cảm thấy nó di truyền từ anh Từ ly hoan thản nhiên cười Đẹp đến khiến lòng anh sợ hãi Đừng giống như đứa đám vậy Ít nhất da mặt của nó cũng là di truyền từ anh đấy Chứ không phải cô nhớ anh thành người đàn ông khác Anh đã thông suốt rồi Khi đó anh nói em thích ăn bánh trứng ngọc mễ thêm ruốc bông Thật ra là món ăn yêu thích của cái vị tịch na tiểu thư đó chứ gì Anh kinh ngạc Sao em biết Đoán Giọng cô không giống đoán Nhưng anh không quan tâm vui vẻ nói Thật ra thì em cũng thích ăn Em sao em lại thích ăn cái thứ đó chứ Cô nhăn mặt Cái loại món ăn đó vừa nghe thấy đã cảm thấy ghê tởm Em không nhớ sao Nhớ cái gì Hiển nhiên cô đã quên toàn bộ Anh nói Ngày chúng ta gặp nhau Anh vừa mới kết thúc công việc ở Tokyo Bay về Đài Loan Em cũng là nhân viên phục vụ trên chiếc máy bay đó Lúc đó anh rất mệt Lên máy bay lại không có cách nào để ngủ Tâm tình vô cùng khó chịu Nhưng đến thời điểm máy bay hạ cánh khiến cho tâm tình của anh tốt lên là em đấy. Anh không bỏ qua em được. Chúng ta là bèo nước gặp nhau. Nếu như không nắm chắc cơ hội về sau anh sẽ không thể gặp mặt. Anh muốn hẹn em lại sợ bị em từ chối. Giọng của anh trở nên trầm thấp. Nhưng em mở miệng trả lời anh thì vẻ mặt vô cùng tự tin. Ngược lại với cô Tâm tình anh giống như một con nai đang chạy loạn Nghe anh miêu tả lại tâm tình ngày đó Nai con trong lòng Lại nhảy nhảy về phía trước Có thật không Từ lúc mới bắt đầu Anh đã để ý tới cô Cô vẫn cho rằng anh theo thói quen Theo đuổi người đẹp Mới mở miệng mời cô Anh cười nhẹ Lúc đó anh thiếu ngủ lại vô cùng căng thẳng Căng thẳng đến nỗi Mặt cũng không thể cử động Sau đó chúng ta đi ăn điểm tâm là nhà hàng ăn sáng ngay bên cạnh sân bay anh gọi sandwich em liền gọi bánh trứng ngọc mễ với ruốc bông có sao cô kinh ngạc há to mồm không chút nào giống với một thục nữ ừ anh nhớ rất rõ em nói em ở nước ngoài cứ muốn ăn bánh trứng ngọc mễ với ruốc bông dứt khoát cùng nhau tới ăn Em lúc đó ngày nào cũng bay Nhất định bay đến đầu óc cũng không rõ rồi Cho nên anh vẫn luôn nhớ Cho rằng đó là thứ cô thích ăn nhất Trong lòng cô ngọt vô cùng Nhưng tại sao anh lại đi mua cho người phụ nữ khác ăn Cô lại trở nên ghen tức Thật may anh đã chủ động giải thích Anh cũng cảm thấy kết hợp như vậy không tệ Thỉnh thoảng lại mua ăn Một lần trong phòng chụp ảnh bị tịch na nhìn thấy Cô ấy nói là cô ấy cũng thích ăn như vậy, nên nhờ anh mua giúp. Anh bị cô ta quấn quýt cũng có mua giúp cô ấy mấy lần. Thì ra là nha đầu kia nói chuyện thân mật như vậy, tất cả chỉ là sàng bậy. Cô lại đi tin tưởng, còn ghen, xấu hổ chết mất. Nhưng vẫn có chút để ý, kỷ niệm quan trọng của bọn họ, thế nhưng anh lại chia sẻ công người khác. Anh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô lại nói. Mua cho cô ấy ăn cũng không có gì Ngược lại vì thường nhớ em ly hôn thì anh quyết tâm Xua tan quá khứ Muốn sống một cuộc sống mới Nhưng tính làm theo em Lúc ở cùng nhau đã trở thành thói quen Giống như trong tiềm thức của anh Không muốn buông em ra Sợ rằng sẽ quên mất em Anh chợt im lặng Tại sao anh lại mất đi khống chế Tiết lộ tình cảm trong nội tâm Anh đảo mắt âm thầm sợ hãi Sợ cô nghe được sẽ kinh thường hoặc nhạo bán lại có một chút mong đợi có lẽ cô sẽ đáp lại nhất thời im lặng tình cảm quá lớn sự kích động quanh quẩn trong bầu không khí lần đầu tiên anh thổ lộ với cô như thế tâm tình rối rắm như cô bị một vật chắc chắn đánh một đòn nghiêm trọng vào ngực từ ly hoan khiến cho cô không cách nào hô hấp cho tới giờ khắc này cô mới chính thức hiểu rõ anh yêu cô cho dù sau khi chia tay Anh vẫn như cũ mà yêu cô, mà cô cũng... Đột nhiên, chuông điện thoại gieo vang và vỡ yên tĩnh là điện thoại của Lê Thượng Thần. Anh cau mày không biết có nên cảm ơn vì được chuông điện thoại di động cứu vớt. Anh nhận điện thoại đã. Nhìn thấy người gọi tới, anh hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ người gọi đến lại là cậu. Thượng thần, con đang ở đâu? Giọng nói của cậu nghiêm túc thận trọng như trong trí nhớ của anh, còn ẩn dấu bực tức. Con đang nghỉ phép trên núi. Sau khi anh lớn lên rời khỏi nhà, rất ít khi qua lại với ông ngoại và bà ngoại ở bên kia, chỉ thỉnh thoảng đi thăm cậu mợ. Gần đây không phải con đang quay phim sao? Sao lại có thời gian nghỉ phép? Gần đây rất bận nhưng vẫn muốn kiếm chút thời gian để nghỉ ngơi. Đúng vậy, thuận tiện gặp mặt cha đẻ con Hưởng thụ cuộc sống cha con vui vẻ Phải không Anh dùng mình Làm sao cậu biết Sao con dám gặp ông ta Con quên ông ta tạo cho nhà chúng ta Bao nhiêu khổ sở và tổn thương sao Thân là đứa bé Xỉ nhục lớn nhất của Lê Gia Cộng thêm ngài thường xuyên nhắc nhở con Sao con lại quên mất Lúc còn nhỏ Đối với loại trách móc này Anh có thể sợ hãi, sẽ tự trách Hôm nay sớm đã chết lặng. Thấy tử ly hoan nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm, anh mỉm cười, ý bảo không có việc gì. Anh không muốn cô biết những chuyện trong nhà đáng ghét này. Anh đi tới góc phòng bếp, nhỏ giọng nói tiếp. Làm sao cậu biết con ở đây? Có một vị tiên sinh gọi điện thoại tới nhà, nói con ở chân núi với con gái ông ta. Ba của tịch na Anh có cảm giác không thể tưởng tượng nổi Ông ấy gọi làm gì Ông ta nói con do dự Một chân đạp hai thuyền Ở chung một chỗ với vợ trước Lại còn đang kết giao với con gái của ông ta Khiến cho con gái ông ấy mang thai Ông ta nói rất khó nghe Cảnh cáo con phải phụ trách với con gái ông ta Con và con gái ông ta là trong sạch coi như cô ta mang thai Con cũng không có liên quan Anh thầm buồn giàu Tịch Na vì chiếm được anh thế nhưng lại bịa ra chuyện hoang đường như vậy. Vị tiên sinh đó ngoại trừ gọi điện thoại có phải còn muốn đến trước cửa hay không? Ông ta là phần tử xã hội đen mọi người phải cẩn thận. Anh sợ ba của Tịch Na dưới cơn nóng giận sẽ mang huynh đệ đến phá phách. Ông ta là xã hội đen. Cậu Lê vừa giận vừa sợ. Sao con lại qua lại với hạ người đó? Con không qua lại với ông ta. Chị quen biết con gái ông ta trên phim trường. Con còn nói nhẹ nhàng như vậy. Lê Gia chúng ta là gia đình có học, quen biết đều là những người trong sạch, có phẩm cách. Thế nhưng hiện tại, con lại dẫn xã hội đen tới tận cửa. Nếu như để người ở quê biết, làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu lên được đây? Con xin lỗi, con thực sự không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Giọng nói anh không có cảm xúc. Có thể bởi vì con là con riêng. Bản chất đã không tốt Khó tránh việc kết thân với bọn người xấu Cậu Lê thở dài Giọng nói trầm xuống Thượng thần Con phải biết trong nhà không ai nói con là con riêng Bởi vì chúng ta không trách con Là con không tự yêu thương chính mình Đầu tiên là chạy đi làm người mẫu Hiện tại lại quen biết với xã hội đen Con còn muốn ném bao nhiêu mặt mũi chúng ta ra đây Con đảm bảo đây là lần cuối cùng Ngoài miệng không nhắc tới, nhưng mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Anh chỉ muốn nhanh chóng phương kết thúc mọi chuyện. còn sẽ xử lý chuyện này, sẽ không để đối phương quấy rối mọi người. Lúc đối phương gọi điện thoại tới là mợ của con nhận, bà ấy đã bị dọa sợ đấy. Bà ấy thế nào rồi? Tim anh co rút. Bà ấy đâu để con nói chuyện với bà ấy? Bà ấy sợ con gặp nguy hiểm rất lo lắng, căng thẳng, bệnh cũ lại tái phát Cậu cho uống thuốc đưa đi nghỉ ngơi rồi Thật xin lỗi Khiến mợ bị giật mình Anh vô cùng áy náy. Giúp con nói một tiếng với mợ Con xin lỗi Con sẽ không để cho bà ấy phải lo lắng Thấy tử ly hoan còn nhìn anh Anh cười nói Anh có chút chuyện cần phải đi xử lý Rất nhanh sẽ trở về Chuyện gì vậy? Chuyện gấp Cô còn không kịp hỏi tiếp Anh đã vội vã rời đi. Lê Thượng Thần đi rồi. Từ ly hoan không thể làm gì khác hơn là lên tầng chăm sóc cho con trai. Thằng bé đang ngủ say. Cô đắp lại chăn cho con đi tới bên cửa sổ. Chỉ thấy Lê Thượng Thần đến trước cửa phòng quản lý của Sơn Trang nói chuyện. Vừa rồi anh nhận cuộc điện thoại cô không nghe thấy nội dung chỉ thấy vẻ mặt của anh nghiêm trọng. Hình như gặp phải chuyện khó giải quyết. Là phòng chụp ảnh có chuyện gì khẩn cấp. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh Cũng không giống muốn xuống núi Quản lý sơn trang lấy điện thoại di động ra Hỏi lại cái gì đó Nói cho Lê Thượng Thần Anh gật đầu một cái Đi dọc theo đường mòn Cô đột nhiên lo lắng Chẳng lẽ có liên quan đến tịch na Hoặc tiểu tưởng ư Tịch na thì coi như xong Nhưng cô biết tiểu tưởng Có phải tiểu tưởng đã xảy ra chuyện gì không hay Nếu thật có chuyện gì Cô cũng rất muốn giúp đỡ Cô cầm di động lên, gọi cho Lê Thượng Thần, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn, một giây sau bên tai cô là tiếng chuông đi vào hộp thư. Anh tắt điện thoại của cô. Cô im lặng, chuyện rất nghiêm trọng sao, đến điện thoại của cô anh cũng không nhận. Cô lo lắng hơn, chạy nhanh xuống tầng, quản lý sân trang vẫn còn đang đứng trước cửa nhà. Cô lập tức kéo đối phương. Vừa rồi anh mới nói gì với Lê Tiên Sinh? Lê Thượng Thần vừa ra khỏi nhà gỗ thì gặp quản lý Sơn Trang. Anh hỏi đối phương nhà gỗ của Tịnh na ở nơi nào. Đang muốn đi qua hưng sư vấn tội. Điện thoại lại vang lên là từ ly hoan gọi tới. Anh trần trở một giây liền nhấn tắt. Anh nghĩ sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, tạm thời không có khả năng phân tâm vì chuyện khác. Anh lập tức gọi điện về phòng chụp ảnh xác nhận với đạo diễn tất cả đều tốt đẹp cũng đơn giản giải thích mọi chuyện. Đạo diễn đồng ý sẽ cẩn thận. Tắt máy anh bước nhanh về phía nhà gỗ của tịch na lần này cô gái nhỏ quá mức rồi lại còn nói anh khiến cho cô mang thai cho là như vậy có thể ép anh đi vào khuôn khổ sao quá ngây thơ anh nhẫn nại đến ranh giới cuối cùng không phải bị kích cô lại tưởng anh là nhà sản xuất dễ bị bắt nạt anh đến nhà của tịch na thì thấy cô và tiểu tường đang ngồi trước cửa nhà uống nước đá nói chuyện phiếm bên cạnh không thấy chị cúc to con nhìn thấy anh tịch na vui mừng nhảy vọt lên lê đại ca em họ xem ra bình yên vô sự lê thượng thần lạnh nhạt nói tôi có chuyện muốn nói với cô tiểu tưởng cắn thìa nhìn tịch na vui vẻ phóng nhanh về phía anh họ hai người nói chuyện dưới gốc cây cổ thụ anh đến cuối cùng cũng không có cơ hội mật báo với anh họ nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh họ chẳng lẽ cha tịch đã ra tay lê thượng thần trầm giọng mở miệng tại sao cô lại nói cho ba mình Tôi khiến cô mang thai Muốn chết Không ngờ hiệu suất làm việc của cha tốt như vậy Tịch na cười gượng Em chỉ nói đùa thôi mà Loại đùa giỡn này Cũng có thể nói sao Bởi vì người ta theo đuổi anh Luôn bị anh cự tuyệt Nên tìm ba khóc lóc kề lể Thế nhưng ngược lại ông ấy khuyên em buông tha anh Em hoảng hốt Nên viện cớ Nói em không thể không có anh Không ngờ ông ấy lại cho là thật Xin lỗi em sẽ giải thích với ông ấy Em rất yêu thích anh Không cẩn thận nói bậy Cũng là chuyện hết sức bình thường mà phải không? Hình như Lê Đại Ca Không có tức giận lắm Chẳng lẽ anh ấy bị một lòng say mê của cô Làm cho cảm động rồi tịch na vui vẻ Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói Tôi một lần nữa cự tuyệt cô Là vì muốn tốt cho cô Đừng nói anh vì muốn tốt cho em Cái gì là tốt cho em Không thể yêu em Cái gì mà em đáng giá với người tốt hơn? Em có biết mình đáng giá với ai đâu? Cô liên tiếp dậm chân. Tôi thật sự muốn tốt cho cô. Cô cũng biết, trước khi tôi kết hôn, quan hệ nam nữ rất bạn Sau khi ly hôn, tôi đại khái là tiếp tục phong lưu. Nhưng mấy năm nay tôi không có bạn gái. Cô biết tại sao không? Bởi vì anh vẫn yêu người vợ trước. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng nét mặt lưu luyến của anh đối với vợ trước rõ mồn một trước mắt làm cho cô tối hôm qua mất ngủ. Mặt anh không thay đổi nói. Bởi vì tôi không thể giao hợp. Tiểu tưởng phốc một tiếng, phun cái thìa trong miệng ra. Con người tịch na, thiếu chút nữa rớt ra. Cái... nơi... nơi cái gì? Còn có giao cái gì, xe tốc hành sao? Cô hóa đá, trợn mất há mồm, cảm giác chướng ngại vật bị xe lửa nghiền nát, lại bị tia chớp đánh trúng chìm vào trong biển Bắc Cực. Tôi có bệnh, không thể nào cho phụ nữ được hạnh phúc, không dám ước hẹn, như vậy cô còn thích tôi sao? Anh, anh nói dối. Tịch Na liền lùi lại ba bước. Chuyện liên quan đến danh dự của đàn ông, tôi có thể nói bệnh sao? Cô tan nát cõi lòng, tại sao tại sao chứ? Anh lại nói tiếp. Kinh tế của tôi khó khăn, nếu cô lấy thân phận bạn bè giúp tôi một phần tài chính Tôi sẽ vĩnh viễn cảm kích Nhưng cô lại đem tiền bạc thành lợi thế bức bách tôi Nếu như tôi vừa thấy tiền liền sáng mắt Tương lai gặp được người phụ nữ có nhiều tiền hơn Cô nghĩ tôi sẽ không vứt bỏ cô Mà đi theo người đó sao Cô xác định cô yêu người đàn ông như vậy được sao Thậm chí cô còn ba mình hiểu lầm Để ông ấy uy hiếp người nhà của tôi Cô không sợ tôi sẽ trả thù cô Tịch na lau nước mắt Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh một ngày Em tình nguyện để anh trả thù 100 năm Cô gái ngốc này, Lê Thượng Thần có một chút xúc động, mặc dù cô quá hổ đồ cũng là một tấm chân tình, nhưng anh không có khả năng đáp lại, anh lắc đầu một cái. Chấm dứt ở đây thôi, sau này chúng ta tiếp tục là bạn bè, được không? Anh bị bức, phải tự nói nơi riêng tư khó xử nhất của đàn ông, cô còn có thể thế nào? Hai mắt tịch na cơ hủ đẫm lệ. Vậy, có thể, cho em ôm một cái coi như là kỷ niệm không. Nhìn cô khóc đến chóc mũi cũng hồng cả lên, lê thượng thần nhất thời mềm lòng gật đầu. Tịch Na lao vào ngực anh, ôm chặt lấy, đôi môi đỏ mọng mềm mại chủ động đưa lên, cô hôn anh. Anh sững sốt, nụ hôn này không mang theo hấp dẫn hay dục vọng, cũng chỉ là kỷ niệm thôi sao? Thôi coi như là an ủi cô gái bé nhỏ. Anh yên lặng nhẫn nại, âm thầm cầu nguyện. Sau khi bị hôn, coi như hết kiếp đào hoa này. Thật vất vả, rốt cuộc tịch na cũng buông anh ra. Anh xoay người rời đi. Anh đi về đây. Tịch na nước mắt lưng chồng, chạy vào nhà gỗ, gọi điện thoại cho cha. Ba, con thất tình. Còn ai vào đây nữa? Là Lê Đại ca. Mang thai, mang thai gì chứ? Đừng nói tới chuyện mang thai. Dù sao con và anh ấy cũng đã kết thúc rồi. Nhìn cô khóc, đến ruột gan đứt từng khúc lòng tiểu tưởng cũng chưa sót. Đáng thương, cô thật sự thích anh họ của cậu ư. Cậu đi qua vỗ vai tịch na. Này, đừng khóc mà. Tịch na vừa quay đầu la vào trong lòng cậu, lau nước mắt nước mũi lên cổ áo cậu. Cho rằng cậu là cái khăn lông sao? Thôi, hai ngày nay ăn của cô, ngủ ở chỗ cô, dù sao anh cũng nên báo đáp. Chỉ là anh họ thật sự là quả nhân có bệnh sao? Quá bi thảm, không biết chị dâu có biết Không giải thoát lề tượng thần dọc theo đường mòn trở về bước chân cực kỳ nhẹ nhàng mới đi được mấy bước chợt thấy một bóng người đứng sau gốc cây là từ ly hoan vì sao cô lại tới đây anh kinh ngạc dùng nhàn mỹ lệ của cô có vẻ tái nhợt thấy anh phát hiện cô quay đầu đi ali anh đuổi theo em theo anh tới đây phải không em nghe nói anh có việc gấp nghĩ có lẽ em có thể giúp anh một tay liền theo tới đây cho nên anh và tịch na em đều thấy được sĩ nhiên rồi cô cố gắng không nghiến răng nghiến lợi nghe quản lý nói anh hỏi nhà gỗ của tịch na cô còn tìm lý do thay anh cho rằng anh quan tâm em họ kết quả thì sao nụ hôn đó giống như một cái bạt tai, đánh cho đầu óc của cô choáng váng sau đó lửa giận hừng hực nói là việc gấp thì ra vội vàng đi gặp gỡ mỹ nữ tắt điện thoại của cô không muốn bị quấy rầy sao Đáng tiếc, anh không ngờ cô còn thức thở như vậy, dám theo tới bắt gặp tại chỗ chứ. Đã có tịch na vì sao còn tới chiêu chọc cô? Lại còn muốn nói những lời nói đó với cô, đánh thức tình yêu của cô, để cho cô trầm luân trong tình cảm tốt đẹp, bản thân thấy bất lực sao? Tại sao không ngừng cho cô hy vọng, lại để cho cô thất vọng đến vô cùng? Đó là do cô ấy chủ động, anh không ngờ, anh chỉ đồng ý tặng cô ấy một cái ôm thôi. Hẳn nhiên, cô là đang ghen. Anh thấy rồi nên cực kỳ vui vẻ. Anh nói không muốn bị hôn thì có thể đẩy cô ấy ra. Nhưng anh lại không đẩy. Cô lạnh lẽ chỉ ra. Ừ, đúng vậy. Cô tức giận. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng. Trái ôm phải ấp rất vui sao? Chẳng lẽ anh ôn lại thói quen tốt đồng thời qua lại với hai người phụ nữ trở lên? Anh có vẻ hả hê vì cô lén theo dõi. Nói không chừng anh đang thích thú với việc ham muốn giữ lấy cô. Anh tốt bụng duy trì im lặng để cho cô tức một chút sau đó anh sẽ giải thích với cô Anh nghĩ nên ôn lại cảm giác được cô quan tâm dù sao cô bỏ lại anh và con trai chạy vào phòng bếp với người đàn ông khác nhưng anh vẫn giữ vững phong độ không nói gì đó thôi Cô quay đầu chạy càng lúc chạy càng nhanh nhưng bước chân của anh lớn hơn cô có thể dễ dàng đuổi theo Cô không bỏ xa anh được càng ngày càng tức giận Đồ quỷ sứ đáng ghét Trong giây lát, bọn họ đã trở về nhà gỗ. Âu quản lữ đang đứng trên bãi cỏ trước nhà với cha. Lê Thượng Thần hỏi Ba, còn chưa tới thời gian ăn tối, sao người lại tới trước vậy? Em trai vẫn lạch nhạt với cha, nhưng giờ phút này không khí dường như không còn xấu như vậy nữa. Anh rất kinh ngạc. Cha Tăng nói à, Nhạc nhạc trong người không thoải mái. Ngủ một buổi chiều, ba là tới xem nó đã khá hơn chưa Lại nói chuyện phiếm với quản lữ. Ba đi xem một chút đầu bếp nấu cơm mặn xong chưa. Ông ý bảo, người ý chăm sóc đẩy ông vào nhà. Âu Quan Lữ nói, Cũng không sớm lắm, nên ăn cơm, em cũng đi xem nhạc nhạc. Ước, tối thì nói thế, nhưng anh không chuyển bước, bởi vì từ ly hoan nhìn anh, hình như có lời muốn nói gì với anh. Từ ly hoan nhăn nhó, nếu như anh chỉ xem cô như trò chơi, thì cô cũng không thể xem anh như là người duy nhất. Anh có thể hôn người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô không thể hôn người đàn ông khác cô nắm tay quyết tâm đi về phía âu quan lữ Lê Thượng Thần đi theo phía sau cô chỉ thấy mặt cô buồn bực đi tới trước mặt em trai anh nhón chân hôn cậu ta thoáng chốc bốn phía một mảnh tĩnh mịch giống như tiếng gió cũng ngừng lại nụ hôn này rất ngắn từ ly hoan nhanh chóng lui ra mặt âu quan lữ giống như có rắn vừa chui vào ống quần Lê Thượng Thần tin sắc mặt của mình Cũng không tốt hơn là bao Anh hiểu cô rất rõ Liền biết cô đáp lễ lại nụ hôn của tịch na Đây là cô kích động Lại trực tiếp trả thù Đây là cô quan tâm anh Cô là đang ghen Nhưng anh vẫn có kích động chôn sống em trai ngay tại chỗ Đột nhiên trên ban công xuất hiện một bóng người Hiển nhiên cũng nghĩ như vậy Lê Thượng Thần thở dài Nhạc nhạc Anh cho rằng em vẫn còn đang nghỉ ngơi trình dư nhạc từ ly hoan đột nhiên ngẩng đầu chỉ nhìn thấy trình dư nhạc đang đứng trên đoạn hành lang dài trong nhà gỗ tại sao lại như vậy cô đã xác nhận bốn phía rồi mới quyết định làm chuyện xấu mới vừa rồi trên hành lang dài rõ ràng không có ai nhạc nhạc âu quan lữ vừa lên tiếng trình dư nhạc lập tức quay người bỏ chạy anh đuổi theo hai người chạy vào rừng cây sau nhà bốn phía an tĩnh khiến người ta hít thở không thông Cô có thể cảm nhận tầm mắt như đang có điều suy nghĩ, đang nhìn chằm chằm phía sau lưng cô. Một lát sau, anh cất bước đi về phía cô. Cô hoảng hốt nhấc chân liền chạy vào trong nhà. Từ ly hoan trở về phòng, nếu nhà gỗ có phòng dưới đất, cô sẽ chạy vào phòng dưới đất, nhốt mình ba ngày ba đêm. Cô không muốn mọi chuyện biến thể như vậy, cô là chỉ muốn chọc tức lê thượng thân. Cô tính sau khi hôn âu quan lữ, sẽ lén giải thích. Thế nào trình dư nhạc lại cố tình bắt gặp? Ngộ nhỡ hại cho cặp tình nhân người ta gây gỗ thì phải làm sao bây giờ? Đều do anh nói hai người chỉ là một cặp đôi giả cô mới nghĩ nụ hôn ấy cũng không là gì nhưng gương mặt trình dư nhạc lúc nãy như muốn khóc tốt nhất cậu mong đó là cặp đôi giả đi cô có cảm giác tội lỗi đầy mình cô lại tạo nghiệp lớn rồi lỗi tại cô hay là chính mình đi xin lỗi cũng được cô cứng rắn ngần đầu lên đi vào rừng cây sau nhà tìm quan lữ và bạn gái Giải thích, vì tức giận Lê Thượng Thần mới có hành động như vậy. Cô chỉ có thể thẳng thắn nói rõ động cơ hy vọng họ tin tưởng cô không có ý đối với Âu quan Lữ. Cô không muốn làm tội nhân chia rẽ tình cảm của người khác. Kết quả, Âu quan Lữ rất tức giận, lạnh lùng chế nhạo cô. Trình Dư Nhà không trách cô, hình như tiếp nhận lời giải thích của cô. Về phần Âu quan Lữ có đi chứng thực với anh trai mình hay không, cô không lo được nhiều như vậy. Nói tóm lại, Cô muốn chọc giận Lê Thượng Thần mưu kế nhỏ lại thất bại rồi bỗng khiến mình chợt trò cười cho thiên hạ Bữa tối cô cố gắng tránh né tầm mắt của Âu quan Lữ và Trình Dư Nhạc như ngồi trên đống lửa vẻ mặt Lê Thượng Thần tự nhiên dùng cơm một chữ cũng không nhắc tới hành động của cô lúc trạng vạng tối ngược lại khiến cô có áp lực lớn hơn Bữa tối vừa kết thúc Âu quan Lữ nói muốn mượn phòng bếp không bao lâu sau Lê Thượng Thần liền đi theo sau Hẳn là nói về chuyện ngu xuẩn của cô Tử ly hoan giống con đà điểu Chạy nhanh về phòng Trước giúp con tắm Sau đó dỗ nó đi ngủ Chính cô cũng tắm xong Ngồi xem tivi Mặt khác Đôi tài vảnh lên nghe động tĩnh ở phía bên ngoài cửa Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên tầng Thần kinh của cô đột nhiên căng thẳng Quả nhiên Lê Thượng Thần đã trở lại Thấy cô mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường Anh nhướn mày Ngủ sớm vậy Có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút Cô rất muốn ngủ như chết Cũng không muốn ở đây đối mặt với tình cảnh lúng túng này Tinh thần lại cố tình rất tỉnh táo Cô thử dò xét hỏi Anh và em trai anh Ở trong phòng bếp rất là lâu Đúng vậy, nói chuyện với cậu ấy Anh phát hiện anh hiểu lầm Em biết cậu ấy mượn phòng bếp để làm gì không? Nhạc nhạc bị cảm Cậu ấy nấu trà gừng cho cô ấy uống Nếu là đôi tình nhân giả, không cần thiết phải giả đến mức này, bọn họ là nghiêm túc đấy. À... Đây là dấu hiệu ám chỉ việc cô cưỡng hôn đã gây ra một tội nghiệt rất nặng sao. Cô hối hận hơn, anh nên biết cô đã đi xin lỗi chứ. Nhưng Lê Thượng Thần không có nói tiếp, anh cởi áo khoác xuống, đi vào phòng tắm. Sau đó tiếng nước chảy lập tức vang lên. Năm phút sau, anh mặc áo tràng tắm đi ra, thong thả đi tới giường, từ từ lau tóc. Chỉ 5 phút đồng hồ ngắn ngủi Từ ly hoan dường như đợi thêm 5 năm Vì sao anh lại không nói gì cả Dù sao anh cũng nên nói chuyện này Với em trai mình chứ Anh cố ý treo ngược hứng thú của cô Để cho khẩn trương sao Tâm cô chợt lạnh Hay là anh căn bản không quan tâm cô Hôn đến người nào Lê Thượng Thần bỏ khăn lông ra Ngồi xuống bên giường Vị trí bên cạnh trũng xuống Cũng đẩy trái tim của cô lên cao Mua bàn tay của anh đụng phải bên chân cô Một cỗ nhiệt xuyên thấu ra thịt cô Nhịp tim của cô bắt đầu rồn rập Trên người anh có hơi nước và khí nóng Kết hợp với mùi sữa tắm Nhưng vẫn có thể phân biệt được hơi thở phái nam đặc biệt của anh Ấm áp mà mê người Khẽ chạm vào cơ thể dục vọng liền mơ hồ rung động Chỉ ngửi mùi hương của anh Cũng là một loại trêu đùa Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh hơn Cô không biết là bởi vì cuộc nói chuyện sắp tới Hay chỉ là bởi vì anh đang ở trước mặt Tại sao em hôn em trai của anh? Lê Thượng Thần bình tĩnh nhìn trong mắt của cô, để cô không cách nào trốn tránh. Một chiếc hoặc một chiếc áo ngủ bằng bông, kiểu dáng mộc mạc đơn giản, nhưng ở trong mắt anh so với bất kỳ người phụ nữ nào đều hấp dẫn hơn. Cô sớm biết là anh sẽ hỏi, nhưng não tàn lại hoạt động đáng xấu hổ, thật sự rất khó để mở miệng giải thích. Cô cậy mạnh nói. Là em thấy anh hôn thịt na, Em bỗng nhiên cũng muốn thử một chút. Em ghen sao? Trong mắt anh sáng lên tia vui vẻ. Cô không đáp, mặt đỏ ửng Đáng ghét, biết rõ rồi còn hỏi. Anh là đi từ chối tịch na. Cô ấy đối với anh cũng tuyệt vọng rồi. Nói muốn ôm một cái kỷ niệm. Anh cảm thấy cũng không có gì là không thể. Tất nhiên là đồng ý. Không ngờ cô ấy đột nhiên hôn anh. Anh không cự tuyệt. Bởi vì hôn với anh cũng chỉ là kỷ niệm. Đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả Nhưng lúc ấy anh nhận được điện thoại Nói có việc gấp Tại sao lại chạy đến tìm cô ấy Điện thoại là của cậu anh gọi tới Ông ấy nói cho anh biết Tịch na không theo đuổi được anh liền nói ba cô ấy ra mặt Ba cô ấy là xã hội đen Đã gọi điện đến nhà anh đe dọa Cậu anh mới nói cho anh biết Cậu của anh ở đó Không có sao chứ Cô có chút lo lắng rồi Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Nhím xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.